Linh hồn của Ninh Vũ Điệp vốn cũng đã mạnh mẽ hơn võ giả bình thường rồi, thế nhưng vẫn kém xa La Trinh, nếu chỉ có hơn 10 cơn ác mộng xông lên tấn công thì nàng còn có thể chịu đựng được, nhìn trước mắt lại là mấy trăm, tới mấy nghìn cơn ác mộng như vậy làm sao nàng chịu nổi. Chỉ sau vài nhịp thở, sắc mặt Ninh Vũ Điệp đã tráng bệch như tờ giấy, thân hình cũng bắt đầu loạn choạng, khó mà chống đỡ được. Nên ra tay rồi, nhìn thấy bộ dạng kia của Ninh Vũ Điệp, trong lòng La Trinh bắt đầu lo lắng không yên.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 Đợi chắc ra ta tiếp quản phân Điện thì bốn đại thế ra chúng ta một phần cũng không thiếu. Một võ giả chắc ra đắc ý nói, một khi chắc đại tiên sinh thành công thì chắc ra hắn mới là người nhận lợi ích lớn nhất. Trong khi bọn họ đang nói chuyện thì phân Điện đã bay đến trên bầu trời thành Vân Hải. phân Điện biến mất lâu như vậy, đến giờ mới trở lại, rất nhiều người thường cũng thi nhau đi ra ngẳng đầu quan sát. Cho dù những người thường này sinh sống ở thành Vân Hải, xung quanh tồn tại vô số võ giả, nhưng phân tranh, chiến loạn, chém giết của giới võ giả cũng không liên quan tới họ cho lắm.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 Hiệu quả chơi xấu vô cùng kém. La Trinh cũng không hề quay đầu mà tiếp tục bước về phía trước, còn Huân đang ông trường thương cũng chỉ quay đầu, thản nhiên liếc mắt nhìn khê ấu cầm một cái. Khi bị Huân nhìn chầm chầm như vậy, khê ấu cầm giống như bị rắn độc cắn cho một phát, nhanh nhẹn cuộn tròn thân thể lại, đồng thời vừa lấy mơ ná o để che đi thân thể mình. Ở khê ra, ngay cả tí nữ bên người cũng chưa từng nhìn thấy thân thể nàng. Huân lạnh lùng cười, quay đầu đuổi theo La Trinh. Trong địa cung đen kịt. Từng trận gió lạnh kéo tới khiến khê ấu cầm nhất thời căng thẳng vặn vần, hoang mang lấy quần áo La Trinh đưa cho rồi khoác lên người. Đó là quần áo dự phòng của La Trinh, làm sao vào với nàng được. Bên hông và phía chân đều chống không, còn ngực thì lại thít quá chặt, rất khó chịu. Đến lúc mặc quần áo vào xong nàng mới nhớ ra, trong nhẫn tu di của mình cũng có quần áo dự phòng, chỉ là trong lúc hoảng loạn nàng lại quên mất. Nhưng lúc này thấy La Trinh đã đi xa rồi nên nàng cũng không có thời gian thay lại quần áo lần nữa, chỉ có thể cắn răng mà đi theo hắn thôi. La Trinh cũng không hề quay đầu lại mà vẫn luôn đi về phía trước theo con đường trong địa cung. Huân ở bên cạnh lại nhìn La Trinh như có như không, trên mặt vẫn luôn trao một nụ cười mơ hồ. Sao vậy? La Trinh hơi mất tự nhiên hỏi. Cảm giác thế nào? Huân cười hỏi. La Trinh trần chừ một chút, ngay sau đó mới nói. Cảm giác của ta là đan điền vận chuyển càng mượt hơn, hình như chân nguyên cũng càng tinh thuần hơn một chút. Trên mặt Huân lộ ra nụ cười quỷ dị, việc nàng hỏi đương nhiên không phải vấn đề này. La Trinh lấy đi nguyên âm của khê ấu cầm nên tu vi vốn có của hắn chắc chắn sẽ tăng lên. Chẳng qua Hoàn biết La Trinh cũng thẹn thùng, thế nên nàng cũng sẽ không nhìn chằm chằm mà hỏi thêm nữa. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa Huân và khê ấu cầm. So sánh ra, Huân đã sống ở địa vị cao rất lâu, xuất thân cũng cao quý, thế nhưng không hề có chút ý vị kiêu căng nào, ngược lại còn hết sức biết điều, cũng không khiến người ta có cảm giác khó chịu. Nàng nói với theo La Trinh, hai cực âm dương vẫn luôn nuôi dưỡng lẫn nhau. Nếu thiếu một thì vạn vật sẽ không sinh ra. Thực ra ở thượng giờ có một vài bí pháp song tu hết sức mạnh mẽ. Bí pháp song tu không phải là tà pháp sao? La Trinh trần chờ một chút rồi mới hỏi. Hôn cười nhạt nói. Cái tiêu chuẩn này chẳng qua là do trung vực các ngươi đánh giá vậy thôi. Trong vũ trụ này chưa bao giờ tồn tại tà pháp ngươi vừa nói. huống chi năm nữ song tu giúp điều hòa hai khí âm dương, nhắm thẳng vào lực lượng gốc của vũ trụ này, sao lại có thể nói tà hai chính? La Trinh im lặng gật gật đầu. Đúng lúc này, khê ấu cầm không nói tiếng nào, cứ thế đi theo sau La Trinh. Lúc này khê ấu cầm lại vô cùng thành thật, bám viết theo sau La Trinh mà không hề nói gì nhiều lời. Khê ấu cầm không ngốc, chỉ là quá khứ nàng trải qua có ảnh hưởng quá lớn với nàng, khiến nàng có loại tính cách khiến người khác hết sức chán ghét. Bây giờ khê ấu cầm đã hiểu rất rõ, căn bản La Trinh không nhất định phải mang nàng đi theo, dù hắn có vứt nàng lại trong địa cung này thì cũng chẳng sao cả. Dù sao thì nguyên âm của nàng cũng đã bị La Trinh lấy đi vậy nên có rơi vào tay thôi tà ta thì cũng sẽ không mang lại phiền phức gì sau khi hiểu rõ đạo lý này địa vị của hai người cũng bắt đầu xoay ngược lại bây giờ là khê ấu cầm xin la trinh mang nàng đi nếu không thì với thực lực của nàng căn bản không có cách nào rời khỏi địa cung mà kể cả có rời khỏi địa cung được đi nữa thì cũng đi không ra khỏi đầm vân mộng được dưới tình huống như vậy khê ấu cầm có vẻ tương đối thông minh ở trong địa cung số mệnh nghịch thiên của la trinh rốt cuộc cũng phát huy hiệu quả tòa địa cung này vốn cũng là một chỗ cực kỳ nguy hiểm thời điểm độc phương vu chiêm hà ẩn cự ở đây suýt chút nữa phải trả giá bằng cả tính mạng khi thăm dò địa cung này nói cách khác cường giả sinh tử cảnh chỉ cần hơi không chú ý một chút thôi cũng sẽ bỏ mạng nhưng cả dọc đường la trình chỉ cúi đầu đi nhanh về phía trước lại không hề gặp phải nguy hiểm gì bước đi hết sức thuận lợi ngược lại sau khi thôi tà và vu chiêm hà bước vào địa cung thì liên tục gặp phải phiền phức vì thế thậm chí còn có ba võ giả hư kiếp cảnh ngã xuống ngay cả hai người thôi tà và vu chiêm hà cũng bị thương nhẹ Trên đường đi vào trong địa cung đều không thuận lợi, đã thế còn không thể tìm thấy bóng dáng La Trình Đầu khiến Tính Tỉnh Thôi Tà càng lúc càng nóng nảy. Trong lúc nóng giận, Thôi Tà đã đánh nát một tầng địa cung, hắn cũng chẳng ngờ việc này lại kinh động đến một con mãnh thú cường đại ở bên trong. Mấy năm trước, Phu Chiêm Hà cũng từng giao đấu với con mãnh thú này, suýt chút nữa thì chết dưới tay nó. Đến giờ, Thôi Tà ra tay trong cơn giận dữ nhưng vẫn không thể địch lại, một đám võ giả hư kiếp cảnh và hai vị cường giả sinh tử cảnh bị con mãnh thú kia đuổi theo đến nỗi phải chạy một hồi lâu cuối cùng đành phải rời khỏi địa cung. Mà lúc này, La Trinh đã tìm được một cửa ra khác. Nhìn thấy ánh sáng phía trước, ánh mắt hắn chợt lóe lên, ngay sau đó bước nhanh để xông ra ngoài. Khê ấu cầm mím môi, đi theo La Trinh chạy ra khỏi địa cung. Sau khi ra ngoài, tất nhiên La Trinh sẽ không dừng lại dù chỉ một chút. Nhờ Vũ Chiêm Hà nhắc nhở về tuyệt cảnh bên trong mà thông qua địa cung, thoát khỏi sự đuổi giết của thôi tà, đây cũng là biểu hiện rõ ràng của thực lực và số mệnh. Đúng lúc La Trinh chuẩn bị bay đi thì khê ấu cầm ở đằng sau cuối cùng cũng mở miệng. Giờ phút này nàng lại nói một cách nhút nhát, La Trinh, ngươi, ngươi muốn ném ta ở lại đây sao? Cặp mắt kia vốn vô cùng quật cường và kiêu ngạo, vậy mà giờ lại nổi lên một làn nước thu, nét mặt mơ hồ có ý cầu xin sự thương xót, làm sao? Ngươi còn muốn theo, huân cười lại nói, không phải ngươi vẫn luôn muốn La Trinh buông ngươi ra, à? không phải ngươi nói ngươi vẫn luôn không sợ chết sao? Ở sâu bên trong đầm vân mộng này... Cho dù là võ giả thân đan cảnh thì cũng khó có thể giữ được mạng sống, huống chi khê ấu cầm đã phí tu vi trên người, làm gì có năng lực để đi ra khỏi đầm vân mộng, mà tốc độ chạy của La Trinh nhanh đến mức nào. Với tốc độ phi hành của nàng thì không có khả năng đuổi kịp La Trinh. Nghe thấy hoàn chất vẫn như vậy, khê ấu cầm cắn chặt răng, nói, La Trinh, người ném ta ở chỗ này thì ta chết chắc. Sau khi suy nghĩ một chút, La Trinh vẫn xoay người tùm lấy khê ấu cầm rồi nói ngay, cũng được, đưa người ra khỏi đầm vân mộng. Hắn vốn là người có ý chí vô cùng sắt đá, nếu không phải khê ấu cầm ép La Trinh nổi giận thì hắn cũng sẽ không đối xử với nàng như vậy. Dưới tình cảnh túng khê ấu cầm mà phi hành, La Trinh cũng chỉ dùng thời gian một canh giờ đã rời khỏi đầm vân mộng. Trong khi đi hắn cũng gắp phải một vài mảnh thú, chẳng hạn như một loài chim hung giữ nấp trong mây mù, hay một con rắn lớn dài đến trăm trượng trong đầm lầy, nhưng hắn dường như không hề dừng lại, chỉ lợi dụng tốc độ mà tránh đi. Tuy rằng săn giết những mảnh thú đó có thể có được một vài vật liệu chân quý nhưng hiện tại hắn còn đang chạy trốn, làm gì rảnh mà để ý tới cái này nữa. La Trinh tiến vào đầm Vân Mộng từ phía đông thì bây giờ trực tiếp rời đi từ phía tây, khoảng cách cẩn thành Vân Hải hơn không ít. tới lúc trạng vạng, cuối cùng La Trinh cũng dừng lại bên ngoài một tòa thành cỡ trùng khác, thành Hoa Dương. tòa thành này không thể so được với những thành lớn như thành Vân Hải, thành Thiên Khải và thành Hư Thiên. xung quanh thành Hoa Dương chỉ có vài tông môn dị phẩm mà thôi. hơn nữa, bởi vì thế lực của Thiên Tả Tông không ngừng mở rộng nên mỗi võ giả trong thành Hoa Dương đều cảm thấy bất an mấy tông môn cũng bắt đầu rời về phía nam, số võ giả bỏ đi đã hơn một nửa, không ít người phàm cũng bỏ đi theo. Sau khi phi tới thành Hòa Dương, La Trinh buông lỏng bàn tay đang túm khê ấu cầm, lạnh nhạt nói: "được rồi, đến đây thôi. Từ thành Hòa Dương đi vòng về phía nam, người có thể vòng qua Đầm Vân Mộng mà trở lại thành Hư Thiên." Trong suốt chặng đường bay, khê ấu cầm vốn còn tỏ ra yếu đuối, nét sát vào sau lưng La Trinh, giờ chợt nghe La Trinh đuổi mình đi, nàng nhất thời ngây cả người. Thanh Hư Thiên và Hư Linh Tông đã chìm sâu trong chiến tranh tông môn. Thôi ta không bắt được La Trình, chắc chắn sẽ dẫn võ giả rồi tấn công Hư Linh Tông một lần nữa. Bây giờ Hư Linh thất tử đã bị giết, tuy nói trong Hư Linh Tông còn có đông đảo những võ giả hư kiếp cảnh và thanh hư đạo nhân tọa trấn, nhưng dựa vào đại trận hộ tông phong quan ngọc để lại thì khó có thể ngăn cản thế công của Thiên Tà Tông, nàng trở về thì cũng có làm được gì? Ta Khê Ấu cầm muốn nói gì đó, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. La Trình liếc mắt, lạnh nhạt nhìn Khê Ấu cả một cái. Không nói gì. Nếu tôi ta biết mình đã rời khỏi đầm vân mộng, rất có khả năng hắn ta sẽ đuổi theo, mà đường đến thành Vân Hải vẫn còn xa, mang theo khê ấu cầm thì du sao cũng không tiện. Cuối cùng La Trinh không nói gì, lựa chọn quay đầu rời đi như trước. Khê ấu cầm lơ lửng giữa không trung, ngẩn ra nhìn tia sáng không ngừng đi xa. Nàng cắn chặt môi, không hề phát hiện ra máu tươi đã thấm ra từ bên môi. Ngay sau đó ánh mắt nàng chậm rãi trở nên lạnh băng, kiên quyết khác thường, cảm xúc cũng dần dần trở nên kích động. Một luồng chất niệm cực mạnh không ngừng xuất hiện trong đầu, sau khoảng một nén nhang lặng lặng trôi nổi trong không trung, Khê Ấu cầm chợt cảm thấy đan điền của mình như có ngọn lửa bốc cháy lên. Ẩm, gần như chỉ trong nháy mắt, từ trong đan điền của nàng tỏa ra từng ngọn lửa màu tím bao vây nàng lại. Những ngọn lửa đó không phải là do chân nguyên của Khê Ấu cầm biến thành, bởi vì công pháp nàng tu luyện không phải là công pháp thuộc tính hỏa. Ngọn lửa này được tràn ra từ tử cực giới. Chương 689 Ngọn lửa màu tím phun trào ra từ trong đan điền của Khê Ấu Cẩm, bao bọc nàng bằng từng tầng, từng tầng, sau đó thân thể nàng bắt đầu rơi thẳng xuống phía dưới. Trên trời có một quả cầu lửa lớn rơi xuống kia. Chờ, rơi trúng nhà của lão Vương rồi. Trong quả cầu lửa kia có người, không phải là vị võ giả kia đấy chứ. Hầu hết người trong thành Hỏa Dương này đều là người bình thường, võ giả có tu vi hơi cao đều đi theo Âu tông môn rời khỏi thành cả rồi. Đối với người phàm mà nói, chiến tranh tông môn của võ giả chẳng liên quan gì tới bọn họ. Cho dù có thay đổi thì bọn họ vẫn sống như vậy, dù là ai thống lĩnh đại lục này thì cũng sẽ không làm khó những người và bọn họ. Khê ấu cầm đập nát một ngôi nhà ngói, vậy mà ngọn lửa màu tím vẫn lớn như cũ, không ngừng thiêu đốt nên những người bên ngoài không cách nào tới gần. Nhưng rốt cuộc trong thành hòa dương vẫn còn một vài võ giả ở lại. Chỉ chóc lát sau đã có ba gã võ giả tiên thiên cảnh chạy tới, sau khi nhìn thấy ngọn lửa màu tím kia, sắc mặt lập tức thay đổi. Quy lực của ngọn lửa tím này quá mức hung hãn. Những võ giả tiên thiên cảnh này cũng cũng không dám tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó thiêu đốt mãi đến khi đốt trụi cả ngôi nhà kia. Trong ngọn lửa này còn có một người. Ngọn lửa màu tím này thế mà cũng không đốt chết, chắc chắn người này là một cường giả tuyệt thế. Đúng vậy, không biết lai lịch thế nào. Vì sao lại dừng ở thành hòa Dương chúng ta? Kiến thức của mấy gã võ giả tiên thiên cảnh vốn cũng không cao, làm sao có thể phân biệt được tình huống trước mắt. Sau khi khê ấu cầm bị thiếp đi một lúc ngắn ngủi thì liền chậm rãi thức tình sau đó nàng mới tiến vào một trạng thái hết sức kỳ diệu, thiên phú âm thể tử cực của nàng cũng nhanh chóng được mở ra. người có âm thể tử cực có thể tiến hành kết nối với thực cực giới, thậm chí còn có thể tu luyện trong đó. nhưng mà thời gian mỗi âm thể tử cực mở ra đều có điểm khác voi tu cuc lúc trước tư diệu linh cũng mở ra âm thể tử cực, chỉ là lúc đó tư diệu linh vẫn chưa bị thôi tả lấy đi nguyên âm, nàng mở ra âm thể tử cực là nhờ thôi tả tìm kiếm bí pháp cho nàng rồi ép nó mở ra. mà khe ấu cầm thì là do sau khi nguyên âm tiêu tan hết thì nó tự nhiên mở ra. Vậy nên hiệu quả hoàn toàn khác biệt, bản thân âm thể tử cực cũng phân chia theo cấp bậc. Tuy số lượng âm thể tử cực rất hiếm hoi, nhưng vũ trụ này có biết bao sinh linh, chỉ riêng trung vực thôi đã có thể tìm ra được mấy người rồi, như vậy thì cũng biết trên khắp vũ trụ có bao nhiêu người có âm thể tử cực rồi đó. Bản thân âm thể tử cực được chia làm 6 cấp bậc. Nhân tộc trên thượng giới chia 6 cấp bậc này theo 6 màu: tím nhạt, tím xanh, tím đỏ, tím trong, tím đậm và tím đen lục phẩm, trong đó tím đen là phẩm cấp cao nhất, tím nhạt là phẩm cấp thấp nhất mà khê ấu cẩm ở trước mắt đây đang có được cấp tím đen cũng chính là phẩm cấp tốt nhất của âm thể tử cực âm thể tử cực có phẩm cấp càng cao thì càng dễ nối liền với tử cực giới tài nguyên đạt được từ tử cực giới cũng càng phong phú hơn và cũng chỉ có âm thể tử cực nhất phẩm mới có thể bị lửa tím bao quanh người khi mở ra người khác căn bản không thể tới gần lửa tím này có uy lực cực lớn không chỉ những võ giả tiên thiên cảnh ngay cả võ giả thần đan cảnh hư kiếp cảnh cũng chẳng có cách nào tới gần ấy chứ Mà cho dù là những đại năng sinh tự cảnh thì cũng phải dốc toàn lực mới có thể miễn cưỡng, ngăn cản. Những ngọn lửa tím kia cứ cháy như vậy khoảng một ngày một đêm. Ở trong thành Hòa Dương, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Ngay từ đầu chuyện này đã thu hút vô số dân thường, một vài võ giả tiên thiên cảnh, chiếu thần cảnh đã đến để điều tra, vậy mà cũng chưa thể tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng, ba vị võ giả thần đan cảnh còn ở lại thành Hòa Dương cũng chạy đến, nhưng bọn họ vẫn không dám tới gần ngọn lửa tím kia. Sau một ngày một đêm, thêm 12 canh giờ nữa thì ngọn lửa tím kia rốt cuộc cũng bắt đầu tắt, Khê Ấu Cầm đang khoanh chân ngồi trong đó từ từ mở mắt ra. Mới chỉ hơn một ngày một đêm mà khí chất của nàng đã biến hóa dữ dội. Thời gian một ngày đêm này, Khê Ấu Cầm vẫn luôn tu luyện trong Tử Cực Giới, ở trong đó nàng không chỉ hiểu ra quy tắc của Tử Cực Giới mà còn hiểu ra các loại bí mật, cũng càng hiểu rõ thiên phú của mình đáng sợ đến mức nào. Âm thể Tử Cực là một loại đặc thu trong võ đạo, loại võ đạo này khác các loại võ đạo bình thường kia rất nhiều. Đây là một lối tắt, nhưng ngay bước đầu tiên sẽ bị chính thiên phú của âm thể tử cực hạn chế. Giống như những người có được âm thể tử cực tím nhạt lục phẩm, cho dù tu vi có cao tới đâu đi nữa thì cả đời này cũng không thể đạt tới trình độ tím xanh ngũ phẩm, chỉ là thứ khê ấu cầm có được chính là âm thể tử cực tím đen nhất phẩm. Không ngờ trong ngọn lửa tím lại là một cô bé đáng yêu. Cô gái này rất xinh đẹp nha, tuổi còn trẻ mà đã bước vào thần đan cảnh, chẳng lẽ là con cái đại thế gia nào sao? Mọi người đang yeu co gai nay rat xinh đep nha tuoi con tre ma đa buoc vao than đan canh chang le la con cai đai the gian nao sao moi nguoi đang soi nổi suy đoán thân phận của Khê ấu cầm. Ánh mắt ba vị võ giả thân đan cảnh đứng cách đó không xa chật lé lên, liếc mắt nhìn nhau một cái, ba người kia hiện ra một nụ cười quỷ dị. Trong mắt những võ giả chiếu thần cảnh và tiên thiên cảnh, cô gái này là nhân vật không thể động vào, nhưng trong mắt ba người mày thì lại chẳng đáng nhắc tới. Bởi vì tuy cô gái này có tu vi là thần đan cảnh sơ kỳ, căn cơ hết sức vững chắc, nhưng chân nguyên lại mơ hồ khắc thường, điều này cho thấy thực lực của bản thân nàng rất yếu. Nhìn cô gái này thì hẳn người của lại thế gian nào đó, nói vậy hẳn là xuất thân giàu có. Theo tin tức bọn họ nhận được, thôi tà đang tấn công Hư Linh Tông, nói không chừng thì cô gái này chính là võ giả của thế gia tam phẩm nào đó trong thành hư thiên chạy ra ngoài, biết đâu trên người nàng còn giấu bảo bối của đại thế gia cũng nên. Cứ coi như không có bảo bối thì thân mình yểu điệu kia cũng ngang hàng với bảo bối trong mắt bọn họ rồi, vị võ giả thân đan cảnh để diêm ép cất bước tiến đến gần, ân cần hỏi, cô đương có cần tại hạ giúp gì không? Khê ấu cầm không có tự tin trước mặt La Trinh, nhưng võ giả tầm thương thì sao có thể lọt vào mắt nàng được? Nàng chỉ lạnh lùng liếc, bắt nhìn gã một cái, sau đó liền chuẩn bị phi thân mà đi. Nhưng hai gã thần đan cảnh khác lại tiến lên cản đường đi của khê ấu cầm trước một bước. Cô nương, gì mà gấp thế? Nếu đã tới thành hòa dương của ta, cứ tự nhiên nghỉ ngơi cho tốt đã rồi hẵng đi. Đúng đó, nếu không thì hay là bồi ba anh em chúng ta đi uống một chén. Nếu là trước khi âm thể tử cực được mở ra thì khê ấu cầm đúng là khó có thể thoát khỏi ba người này. Tuy rằng ba gã này cũng chỉ là thần đan cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn chỉ là người trong tông môn nhị phẩm. Thực lực căn bản không đáng nhắc tới, nhưng quan trọng là bởi khi đó chưa mở âm thể tử cực, khê ấu cầm lại càng yếu hơn. Chẳng qua lúc này đã trải qua một ngày một đêm kia nên nàng đã thay ra đổi thịt. Cút ngay, khê ấu cầm lạnh lùng nói, đừng hung dữ vậy chứ. Một võ giả thần đang cảnh nói, một tên để ria mép khác cũng vui vẻ cười nói, hung hăng một chút cũng không sao, ta thích. Đặc biệt là mỹ nhân hung hăng thì lại có một phong vị khác. Đúng lúc này, đôi mắt khê ấu cầm nhẹ nhàng chấp một cái. Bà gã võ giả thần đan cảnh trợt cảm thấy có một luồng uy phong quét qua, sau đó liền có vài bóng dáng màu đen tuyền chợt xuất hiện trong không gian. Ba tên võ giả thần đan cảnh vừa mới ngẳng đầu đã nhìn thấy từng thanh cự, kiếm cổ xưa trợt xuất hiện trên bầu trời, chợt có tới hơn trăm thanh cự kiếm. Mỗi thanh đều dài tới mấy trượng, treo trên không chung như có thể rơi xuống bất cứ tren khong trung nào. Đây, đây là cái gì? Làm sao tự nhiên lại xuất hiện nhiều kiếm như vậy? Khề ấu cầm hồi lạnh một tiếng. Một trăm thanh cự kiếm cùng lúc đâm xuống đầu những võ giả thần đan cạnh kia, ấm ấm ấm ấm ấm, một thanh cự kiếm nện xuống thật mạnh, chém thành từng đường khe rãnh thật sâu. Thanh hòa dương cũng không lớn, những thanh cự kiếm đó nện xuống mặt đất khiến cho cả tòa thanh đều chấn động, người không biết còn tưởng rằng nơi này tự nhiên xảy ra động đất. Trên trăm thanh cự kiếm đập xuống, phạm vi bao trùm rộng tới cỡ nào, cứ cho là những võ giả thần đan cạnh kia muốn tránh thì cũng đã muộn bọn họ gần như không kịp kêu lên tiếng nào đã bị những thanh cự kiếm kia chém thành thịt vụn chỉ trong nháy mắt vẻ mặt khê ấu cầm lạnh lùng bay về phía trời cao tuy nàng là võ giả nhưng đây lại là lần đầu tiên nàng giết người sau khi bay lên trời cao trên mặt khê ấu cầm xuất hiện một tia do dự bây giờ nàng không biết nên về thành hư thiên hay là đi thành vân hải nàng nhìn theo hướng la trình biến mất giữa chân mày lại thêm một tia thê lương cuối cùng nàng vẫn bay vụt về phía thành vân hải lúc này khê ấu cầm tương đối tự tin về thực lực của bản thân Lần ta ngộ trong tử cực giới đã khiến nàng hiểu rõ tiềm lực và thực lực chân chính của mình. Nhưng ngay cả như vậy, khê ấu cầm vẫn rất mơ hồ, nàng vẫn không hiểu rõ chính mình rốt cuộc một cái gì. chương 690, những võ giả khác trong thành hòa dương lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, sau khi những thanh cự kiếm kia biến mất liền để lại một cái hố thật lớn trên mặt đất, trong miệng hố là đầy những vết kiếm. Nhìn bộ dạng thê thảm của ba võ giả thân đan cảnh, những võ giả khác vẫn còn cảm thấy sợ hãi trong lòng, cho đến khi cô gái kia rời khỏi những võ giả tiên thiên cảnh mới bắt đầu sợ hãi bàn ẩn. cô gái kia thật tàn nhẫn, vừa ra tay đã chém ba vị cương giả thần đan cảnh thành thịt vụn, cũng may là vừa rồi ta thấy tình hình không ổn nên đã lập tức bỏ chạy, nếu không sợ là cũng bị liên lụy rồi, không ngờ cô gái thuận mắt vậy mà lại ra tay tàn nhẫn như thế, ôi, thời nay loạn lạc, chúng ta đừng để mình bị tha hóa vậy là được. Thời gian một ngày một đêm này, La Trình vẫn duy trì tốc độ cực cao, bay nhanh tới gần thành Vân Hải, hắn nóng lòng muốn về nhà nên không hề ngừng lại dọc đường đi không biết đã bổ sung bao nhiêu viên đá chân nguyên cực phẩm. La Trinh trở về từ đại lục hải thần, đương nhiên muốn trở lại vân điện bằng tốc độ nhanh nhất, chỉ là không ngờ trên đường lại gây ra nhiều rắc rối như vậy. chân trời bắt đầu lộ ra dáng đỏ, ánh sáng mặt trời chiếu lên tầng mây khiến chúng như bị dính một lớp màu vàng. nhìn thành vân hải phía trước, trên mặt La Trinh mới hiện ra nụ cười nhẹ. sau khi lặn lộ đường xá xa xôi thì cuối cùng cũng về tới thành vân hải. hừm, lúc La Trinh tới gần thành vân hải, trên mặt hắn lại hiện vẻ nghi ngờ. Trên thành Vân Hải kia trống không, làm gì nhìn thấy bóng dáng Vân Điện đâu nữa. Vân Điện dựa vào một khối phủ thạch rất lớn, lơ lửng trên bầu trời thành Vân Hải, quanh năm đều được mây mù bao phủ. Tuy thỉnh thoảng, Vân Điện cũng sẽ có lúc thay đổi vị trí, nhưng chung Quy thì vẫn xoay quanh trên bầu trời thành Vân Hải. Nhưng bây giờ, La Trinh lại phát hiện ra toàn bộ Vân Điện đều biến mất. Chẳng lẽ Vân Điện đã xảy ra chuyện gì? Đừng có vậy chứ. La Trinh vừa bay tới thành Vân Hải, chân mảy nhíu lại thật sâu thế lực trong trung vực mà có thể uy hiếp được phân điện thì cũng không nhiều sau khi la trinh bố trí đại trận hộ tông kia thì có lẽ ngoài thiên tả tông ra cũng chẳng có thế lực nào có thể đánh hạ được phân điện huống hồ lúc này thiên tả tông đang gây khó dễ cho hơi linh tông thôi tả không thể chăm lo cả hai phía được nếu trước đây phân điện đã gặp nạn thì chắc chắn người của khê gia sẽ nói cho hắn nghĩ nhiều vô ích sau khi tiến vào thành vân hải la trinh lại đi thẳng đến vân tông vân tông chính là một trong năm tông môn nhị phẩm trực thuộc phân điện chẳng quan nếu so với tông môn nhị phẩm như thanh vân tông Làm Vân Tông thì địa vị của Vân Tông lại cao hơn một chút Dù sao thì Vân Tông cũng có quan hệ khăng khít với Vân Điện Hơn nữa các đại thế gia trong thành Vân Hải Cũng không ngừng đưa con em trong gia tộc vào Vân Tông Các tinh Anh trong đó cũng nhiều hơn các tông môn Như thanh Vân Tông và lam Vân Tông La Trinh vừa mới đi vào trong Phía dưới liền có hai võ giả thần đan cảnh đi lên đón Ai dám tự ý xong vào Vân Tông ta Một vị võ giả thần đan cảnh hỏi La Trinh Sau khi phát hiện La Trinh là hư kiếp cảnh Trên mặt thoáng hiện ra vẻ kiêm kỵ tông chủ trong tông môn nhị phẩm thì cũng chỉ là thần đan cảnh hậu kỳ mà thôi chẳng qua vân tông dựa vào vân điện nên vị võ giả thần đan cảnh kia cũng không người khác tới gây sự nhưng hiện tại trong vân điện đã có phiền phức hắn lại sợ người này nhân lúc cháy nhà tới hôi của tông chủ vân tông ở đâu la trình thản nhiên hỏi ngươi là ai tìm tông chủ ta có chuyện gì vị võ giả thần đan cảnh kia hỏi lại vân điện la trinh la trình nói tên mình ra hai vị võ giả thần đan cảnh liếc mắt nhìn nhau một cái khi nghe thấy tên la trinh trong mắt lấy lên một tiêu hoảng loạn la la trinh người đã trở về tiêu hoảng loạn kia sao có thể thoát khỏi đôi mắt của la trinh thành ra trong lòng hắn cũng nổi lên nỗi nghi ngờ vì sao hai người này nghe thấy tên mình xong lại hoảng loạn như vậy chẳng lẽ có người không mong thấy mình trở về trong lòng hắn nghĩ như vậy nhưng biểu cảm trên mặt lại không hề thay đổi đúng vậy tông chủ vân tông ở đâu gọi hắn tới gặp ta la trinh lại hỏi tông chủ tông đến Vân điện rồi vị võ giả thân đan cảnh trả lời vì sao vân điện lại rời khỏi thành vân hải Phân Điện bây giờ ở chỗ nào? La Trinh lại hỏi. Vị võ giả thần đan cảnh kia ấp úng nói. Ta, ta cũng không biết. Vị võ giả thần đan cảnh kia có vẻ không muốn nói chỗ của phân Điện cho La Trinh. Chỉ là nhất thời nghĩ không ra cớ gì để lừa dối La Trinh nên đành nói một câu không biết. Nhìn thấy vị võ giả kia phản ứng như thế, mối nghi ngờ trong lòng La Trinh càng lớn. Hắn bay vào một cái đến trước mặt võ giả kia, lạnh lùng nói. Không biết. Hay là không muốn nói cho ta biết. Nói. phân Điện ở chỗ nào? La Trinh vừa nói. Vừa dùng ánh mắt nhìn chầm chầm vào đối phương, trên mặt lờ mở hiện ra sát khí. Một vị võ giả thần đan cảnh khác nói. La Trinh, Vân Điện ở phía tây bắc, cách thành Vân Hải 30 dặm. Người đi hướng tây bắc là có thể tìm được Vân Điện. Ừ, La Trinh thản nhiên ở một tiếng. Hắn đoán trong Vân Điện chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Chẳng qua lúc này cũng lười so đo với hai tên này. Chờ sau khi hắn trở lại Vân Điện thì tất cả tự nhiên sẽ sáng tỏ. Sau khi La Trinh hóa thành một tia sáng rồi rời khỏi đó. Vị võ giả thần đan cảnh lúc trước mới hung hăng trứng mắt. Ngươi nói cho hắn làm gì? Cái tên sát tình này đã trở lại, kế hoạch của gia tộc chúng ta chỉ sợ lại vỗ lở. Ê e rằng chúng ta đều sẽ bị liên lụy. Vị võ giả thần đan cảnh khác cười lạnh nói, không nói cho hắn. Ngươi đùa cái gì vậy? Là trình này không chết ở bên ngoài thì thôi, hiện giờ đã trở về, hơn nữa còn bước vào hư kiếp cảnh. Lúc hắn mới là chiếu thần cảnh đã đủ để đánh bại thiên tài thần đan cảnh cấp thần. Nếu vừa rồi không nói, ta dám cả hắn tuyệt đối se ra tay mà ngươi có thể đỡ được một chiêu của hắn sau võ giả kia ngay lập tức im lặng chỉ lầm bầm nói phiền phức la trinh trở về liền thật là phiền phức sau khi la trinh có được tin tức liền bay về phía tây bắc 30 dặm đường đối với la trinh mà nói cũng chỉ cần nháy mắt chẳng qua lòng hắn lại trở nên vô cùng dối dám hắn biết nhất định hai vị võ giả thần đan cảnh kia có chuyện gạt mình bọn họ rất rõ quan hệ của mình và ninh vũ điệp nếu văn điện gặp nạn thì không thể nào bọn họ nhìn thấy mình mà lại có biểu cảm như thế nếu bọn họ không mong thấy mình trở về như vậy chắc chắn là Ninh Vũ để gặp nạn. Tháng chốc, La Trinh đã nhìn thấy một tòa cung điện thật lớn nổi lơ lửng ở phía trước. đúng là vân điện rồi, không sai đi đâu được. mà giờ phút này, kết giới bên ngoài vân điện đang lập loè gợn nước, đúng là kết giới ánh nước tràn đầy trong tiểu chu thiên tam sát trận mà La Trinh đã từng bố trí. kết giới này có thể ngăn cản một kích toàn lực của cường giả sinh tử cảnh, cho dù là với tu vi bây giờ của La Trinh thì cũng không thể trực tiếp phá vỡ. đứng ở ngoài kết giới, La Trinh liếc mắt nhìn xuống. Ở cửa phân điện không hề thấy có bất kỳ thủ vệ nào, La Trinh cũng không tìm thấy người nào để mở kết giới ra cho hắn. Ẩm, đúng lúc này, một lùng ánh sáng lóe lên từ tận sâu trong vân điện, ngay sau đó chân nguyên mãnh liệt dao động truyền đến. Có người trong vân điện ra tay, chân mấy La Trinh nhăn lại. Nghĩ đến đây, La Trinh đi dọc theo kết giới ánh nước tràn đầy, tìm tới điểm yếu nhất của kết giới. Tiểu Chu Thiên Tam sát trận này là do chính La Trinh tự mình bố trí, đương nhiên hắn rất rõ ràng vị trí yếu nhất của nó. Toàn bộ ánh nước tràn đầy giống như một chiếc vỏ trứng thật lớn, bảo bọc cả tòa vân điện từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Sau khi La Trinh tới đáy của vân điện, hắn nhẹ nhàng lắc mình, xoay vài vòng, sau đó liền dễ dàng trốn vào trong kết giới. Và trong rồi, La Trinh không hề nghĩ nhiều mà đi thẳng tới sâu trong vân điện. La Trinh đã đoán đúng một nửa chuyện xảy ra trong vân điện, bây giờ toàn bộ vân điện đều đang lâm vào nổi loạn. Kỳ thật, với những tông môn khác ở trung vực thì lớp phòng ngự của vân điện là vững chắc nhất cho dù là thiên tà tông cũng không có khả năng công phá đại trận hộ tông của phần điện thế nhưng lúc này phiền phức lại đến từ chính bên trong phần điện sau khi ninh vũ điệp tu luyện cửu thiên huyền nữ tâm kinh nàng đã nhanh chóng khôi phục lại toàn bộ thực lực trải qua 9 lần tán công cuối cùng ninh vũ điệp cũng có thể tiến đến gần danh giới sinh tử cảnh đối với ninh vũ điệp đột phá sinh tử cảnh cũng không khó cái khó chính là ứng phó với đại kiếp sinh tử các võ giả tiến vào sinh tử cảnh đều phải trải qua đại kiếp sinh tử đại kiếp sinh tử này có mức khó cao thấp khác nhau mỗi võ giả mỗi khác nhưng nói chung thì vẫn có quy luật nhất định phải tuân theo tiềm lực của một vị võ giả càng lớn thì thực lực càng mạnh như vậy đại kiếp sinh tử cũng càng khủng khiếp giống như ninh vũ điệp tu luyện cửu thiên huyền nữ tâm kinh đã cực kỳ phiền phức như vậy một khi tu luyện thành công thì thực lực cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với võ giả cung cấp sau khi nàng tiến đến danh giới sinh tử cảnh thì tất nhiên đại kiếp sinh tử sau đó sẽ cực kỳ khủng bố nhưng đúng vào thời điểm mấu chốt này chắc ra trong thành vân hải lại đột nhiên liên hợp với mấy đại thế gia tam phẩm khác để gây khó dễ Chương 691, những năm gần đây nguyên nhân Vân Điện quật khởi một cách nhanh chóng không phải chỉ vì một mình Ninh Vũ Điệp, mà là thực lực toàn bộ võ giả trong Vân Điện đều đã vững bước tăng lên. Vốn sau khi Vân Điện có tiểu Chu Thiên tam sát trận thì đã đứng trong hàng ngũ tông môn ngũ phẩm chuẩn rồi, nhưng trong mắt võ giả ở trung vực, Vân Điện đã không thua tông môn ngũ phẩm Hư Linh Tông là bao nữa, chỉ có nền tảng là không so được với Hư Linh Tông. Một khi Ninh Vũ Điệp đột phá sinh tử cảnh, như vậy địa vị tông môn ngũ phẩm của Vân Điện là không thể dung chuyện. Mà một khi ninh vũ điệp đột phá thừa dịp đó phân điện một bước lên mây rất có thể sẽ dẫn đầu tiến vào hàng ngũ lục phẩm tạo ra thánh địa đầu tiên trong trung vực không ngờ khi ninh vũ điệp tiếp tục tiến vào sinh tử cảnh thì nội bộ phân điện lại xảy ra nội loạn nghiêm trọng mà thực tế cái mầm mống nội loạn này đã được gieo xuống từ vài chục năm trước rồi phân điện chậm rãi phát triển từ trong thành vân hải mà lên hình thức ban đầu chính là phân tông phân tông không ngừng phát triển liên hợp với các thế gia tam phẩm trong thành vân hải như trác gia thẩm gia phí gia vô gia để tạo nên Vân Điện, dù Vân Điện có phát triển như thế nào thì vị trí điện chủ Vân Điện vẫn luôn là người của mấy đại gia tộc này. Mà năm đó, Ngọc Bà Bà cũng không phải người được sinh ra từ mấy đại gia tộc này mà là đệ tử thiên tài đến từ Thải Vân Tông. Chẳng qua bản thân Ngọc Bà Bà có tu vi cường đại, thiên phú cực cao, mấy đại thế gia trong thành Vân Hải cũng hơi chỉ trích bà, nhưng lúc ấy, đệ tử thiên tài của các đại thế gia không thể tranh nổi, căn bản không cách nào tranh được với Ngọc Bà Bà. Nhưng đến thế hệ của Ninh Vũ Điệp thì mọi chuyện đã khác. Ninh Vũ Điệp ra đời thế nào, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, tin đàng lớn lên ở Vân Tông, thế nhưng dù sao cũng là người ngoài. Huống hồ lúc này, trong tất cả các đại thế gia cũng có không ít nhân vật kỳ tài ra đời. Ví dụ như đám chắc Đại Tiên Sinh thì hoàn toàn có thực lực để cạnh tranh vị trí điện chủ Vân Điện. Kết quả, Ngọc Bà Bà lại truyền vị trí điện chủ cho Ninh Vũ Điệp, thiên mấy đại thế gia nghĩ mãi không ra, đặc biệt là chắc Đại Tiên Sinh đứng đầu chắc gia. Theo chắc gia thấy, Ninh Vũ Điệp đúng là có vài phương diện xuất sắc hơn Trác Đại Tiên Sinh. Dưới sự dẫn dắt của Ninh Vũ Điệp, Vân Điện đúng là đã có biến hóa nhảy vọt, ví dụ như Ninh Vũ Điệp tiếp đãi La Trinh nên đã mang đến cho Vân Điện một đại trận hộ tông không gì sánh kịp. Nhưng trong mắt những thế ra kia thì lại không bằng Ngọc bà bà, cho dù sự tồn tại của Ninh Vũ Điệp hoàn toàn có ích cho Vân Điện, nhưng chẳng lẽ lại để một người ngoài thượng vị quản lý Vân Điện. Đặc biệt là chắc Đại Tiên Sinh, ông dường như sẽ bắt lấy bất kỳ cơ hội nào để đẩy Ninh Vũ Điệp ra khỏi vị trí điện chủ, vậy mà không hiểu sao trước giờ ông không thể có bắt được cơ hội này. Chẳng qua hiện tại Trác Đại Tiên Sinh đã thấy có cơ hội, Ngọc Bà Bà vì tìm kiếm cơ duyên để vượt qua đại kiếp sinh tử kế tiếp nên đã đi nơi khác thám hiểm với võ giả độc lập Tôn Giả Nam Hoa, hướng Thiên Tinh, Ngọc Bà Bà vừa đi khỏi thì Ninh Vũ Điệp cũng chẳng còn chỗ dựa trong Vân điện nữa, mà lúc này Ninh Vũ Điệp lại sắp đột phá sinh tử cảnh. Ninh Vũ Điệp phải đối mặt với đại kiếp sinh tử, bản thân gặp phải khảo nghiệm tương đối lớn, chỉ sợ ở bên cạnh hơi có áp lực một chút thôi thì nàng sẽ độ kiếp thất bại. Loại cơ hội tốt thế này, Trác Đại Tiên Sinh sao có thể buông tha? ngọc ba ba đã càng ngày càng gần tới ngày phải vượt qua đại kiếp sinh tử tiếp theo từ xưa đến nay những người tiến ra ngoài thám hiểm để tìm kiếm cơ duyên thì có bao người có thể trở lại mà một khi để ninh vũ điệp đột phá sinh tử cảnh sau khi vượt qua đại kiếp sinh tử thì chắc đại tiên sinh ông sẽ không còn cơ hội nữa cho nên chắc đại tiên sinh rốt cuộc cũng lựa chọn tiến hành âm mưu đã lâu kia vào lúc này ninh vũ điệp ở trong băng cung được bao kín bằng một đám mũi tên băng dài nhỏ cả tòa băng cung thoạt nhìn giống như là con nhím cực lớn mà ở trong băng cung còn có vài chục vị võ giả đang toàn lực chống cự không phải tất cả võ giả đều đứng về phía trác đại tiên sinh hiện tại toàn bộ vân điện được chia làm ba phe phái phe thứ nhất do trác đại tiên sinh cầm đầu muốn tranh đoạt ngôi vị điện chủ lần hành động này mà không thành thì lập tức hy sinh một khi ninh vũ điệp đột phá sinh tử cảnh như vậy thì những thế gia tam phẩm ủng hộ trác đại tiên sinh này đều có liên quan thậm chí còn có thể bị ninh vũ điệp giết sạch phe thai thì là phái trung lập do phí hàm cầm đầu Những trưởng lão phân điện này không muốn lật đổ ninh vũ điệp, nhưng bản thân bọn họ lại là người của một trong những thế gia tam phẩm trong thành Vân Hải kia, với nên bọn họ rơi vào thế khó xử, đành dứt khoát không giúp bên nào hết. Mà ngay cả như vậy thì đám phí hàm cũng người gánh áp lực lớn nhất. Lấy phí hàm làm ví dụ thì thấy, lần này phí gia ở thành Vân Hải cũng toàn lực ủng hộ Trác đại tiên sinh, bản thân phí hàm là một thành viên trong phí gia mà lại không ra tay, tất nhiên áp lực phải gánh chịu tương đối lớn. Mà phải thứ ba chính là người đứng về phía ninh Vũ điệp Phải thứ ba này tất nhiên là do đại mộng chân nhân cầm đầu, hơn nữa không ít đệ tử trẻ tuổi cũng tham dự. Dù sao thì những đệ tử trẻ tuổi đồng lớn này không có quá nhiều cảm tình với thế gia trong thành Vân Hải, trái lại, sau khi tiến vào Vân Điện thì vẫn luôn coi Ninh Vũ Điệp là trung tâm của Vân Điện. Chắc đại tiên sinh đã dẫn đầu không ít võ giả tiến đánh băng cung của Ninh Vũ Điệp liên tiếp mấy ngày nay rồi, nhưng từng đợt thế công này đều bị đại mộng chân nhân đè ép xuống. Chẳng qua, võ giả bên đại mộng chân nhân cũng không mạnh mẽ, bởi dù sao bọn họ cũng không chiếm ưu thế về nhân số huống chi võ giả trẻ tuổi đều chưa trưởng thành ngoài đại mộng chân nhân và mấy vị trưởng lão hư kiếp cảnh ra thì những võ giả khác đa số đều là thần đan cảnh thậm chí còn có võ giả chiếu thần cảnh bọn họ có thể ngăn cản nhiều ngày như vậy đã coi như là một kỳ tích rồi mà võ giả sáng lập ra cái kỳ tích này cũng không phải ai khác mà chính là hoa thiên mệnh giờ phút này hoa thiên mệnh đang ngồi trên quảng trường trước băng cung trong tay ôm một thanh trường kiếm màu xanh sẫm trong đôi mắt hắn lại đang chảy máu vết máu kia kéo dài khoảng hai trượng trên mặt quảng trường mà đám bùi thiên diệu bách lý hồng phong thì bảo vệ bên người hoa thiên mệnh về phần đại mộng chân nhân cùng những võ giả khác thì bao vây xung quanh thời gian hai năm qua tu vi của đám người hoa thiên mệnh bùi thiên diệu và bách lý hồng phong cũng đã có tiến bộ nhảy vọt ba người bọn họ cũng đã bước vào thần đan cảnh mà hoa thiên mệnh đã vào thần đan cảnh trung kỳ chỉ là một thần đan cảnh trung kỳ vốn cũng không thể nào thay đổi thế cục được dù thiên phú của hoa thiên mệnh có cao thế nào đi nữa thì cũng rất khó để đối kháng với võ giả hư kiếp cảnh được cái là trong lúc vô tình hoa thiên mệnh đã lĩnh ngộ thiên kiếm ở một tầng cao hơn kiếm nhãn trong thiên kiếm mà hắn đã lĩnh ngộ được có thể đưa thế thương thiên vào kiếm của mình tích lũy kiếm ý vô hạn chỉ cần cho hắn đủ thời gian thì một kiếm hắn đâm ra thậm chí còn có thể giết chết cường giả sinh tử cảnh tần hải cảnh đương nhiên đây chỉ là trên lý thuyết mà thôi tuy thế thương thiên có lợi hại nhưng mức độ mà hoa thiên mệnh có thể tích trữ được cũng có hạn nếu như tích quá lâu thì cũng có tổn hại tương đối lớn cho nên hiện tại Máu tươi đang chảy dài trong đôi mắt hắn. Chẳng qua cũng bởi có hoa thiên mệnh tọa chấn ở cửa nên cho đến tận bây giờ vẫn không ai dám xông vào băng cung. Hoa thiên mệnh chỉ có thể đâm ra một kiếm. Dưới một kiếm này, ai lên sẽ chết. Nhưng chỉ cần đợi sau khi một kiếm này được chém ra xong thì hoa thiên mệnh cũng không còn khiến mọi người sợ hãi nữa. Thế nhưng làm gì có ai bằng lòng đi nhận một kiếm này. Lần hoa thiên mệnh đâm ra một kiếm trước đó đã là ba ngày trước rồi. Một kiếm kia trực tiếp giết chết ra chủ phí phi long tuong phí long từng chính là võ giả hư kiếp cảnh hậu kỳ tu luyện quy tắc hệ thổ có lẽ là võ giả am hiểu phòng ngự nhất trong thành vân hải này đặc biệt là ngư độn địa công của hắn hơn nữa hắn còn suy diễn quy tắc hệ thổ đến cực hạn có thể khoách tán công kích xuống mặt đất để mặt đất chịu đòn công kích từ đối phương lúc ấy phí long từng vận chuyển ngư độn địa công về phía sau ngay cả đại mộng chân nhân cũng không mẩy may hóa giải được một chút nào trong đòn tiến công này đúng lúc đó hoa thiên mệnh đã đâm ra một kiếm kinh thiên kia không ai ngờ được vị đệ tử vân điện này mới chỉ có tu vi thần đan cảnh đã có thể bộc phát ra thực lực như thế một kiếm kia có tốc độ cực nhanh uy thế thật lớn cho dù phí long tường điên cuồng vận chuyển ngu độn địa công liều mạng khoách tán uy lực của kiếm này xuống mặt đất khiến mặt đất trong bán kính mười trượng xung quanh hắn đều biến thành bột mịn vậy mà vẫn không cách nào hóa giải một kiếm kia của hoa thiên mệnh cuối cùng một kiếm kia vẫn xuyên thủng phòng ngự của phí long tường khiến hắn một kiếm mất mạng phí long tường hư kiếp cảnh hậu kỳ còn bị hoa thiên mệnh một kiếm giết chết Thế nên lúc này làm gì có vị võ giả hư kiếp cảnh nào dám đi tới, ai đi lên đều chết cả. Vì vậy Chắc Đại Tiên Sinh chỉ có thể đứng cách thật xa, đau khổ tiến công vào bang cung với những đòn chẳng liên quan lắm. Tiếp tục như vậy thì chẳng nhắm nhỏ gì, trong thời gian này, Chắc Đại Tiên Sinh vốn muốn bắt Ninh Vũ Điệp, nhưng không ngờ thời gian càng ngày càng kéo dài. Nếu như để Ninh Vũ Điệp thật sự đột phá sinh tử cảnh thì tất cả cố gắng của Chắc Đại Tiên Sinh ông đều uổng phí. "Ngươi, lên cho ta." Chắc Đại Tiên Sinh chỉ vào một võ giả hư kiếp cảnh Võ giả hư kiếp cảnh kia chính là người Thẩm gia, chỉ cần ép Hoa Thiên Mệnh xuất kiếm là bọn họ có thể đồng loạt tiến lên, nói trắng ra thì bây giờ bọn họ muốn tìm một cái chết thay. Chương 692, vị võ giả hư kiếp cảnh của Thẩm gia vừa nghe thấy vậy thì vẻ mặt lập tức biến đổi, kiếm của tên nhóc Hoa Thiên Mệnh kia sắc đong loat tien len noi trang ra thi bay gio bon ho muon tim mot ke chet đến vậy, ai xông lên đều chết, giờ ép hắn xông lên như vậy chẳng phải là để hắn đi tìm chỗ chết sao? Cường giả hư kiếp cảnh, nào có ai không quý trọng tính mạng của mình? Lần này mới lại thế ra lên thủ lại quả thực là muốn đẩy chác đại tiên sinh lên thượng vị, nhưng bọn họ đều xuất có cùng một mục đích, nếu sau khi đẩy được chác đại tiên sinh lên, thì họ cũng sẽ được lợi. Nhưng cái giá phải trả là tính mạng của bản thân thì đương nhiên chẳng có lợi gì, ta không đi, muốn đi thì ngươi tự đi. Tên võ giả hư kiếp cảnh của thầm gia lắc như trống bỏi, trống bỏi. Một loại trống dành cho trẻ em, hai bên có hai sợi dây, mỗi sợi treo một hạt nặng, khi lắc trống hai hạt nặng đập vào mặt trống tạo ra tiếng kêu. Chác đại tiên sinh khẽ cắn môi, lạnh lùng nói, các ngươi đều sợ chết thì làm sao chúng ta có thể đánh vào trong băng cung được. Các võ giả hư kiếp cảnh đưa mắt nhìn nhau, một âm thanh nhỏ nhỏ lập tức truyền ra, ông không sợ chết thì lên đi. Đúng vậy, chác đại tiên sinh, ông có thể xông lên. Người cứ xông vào trước, chúng ta đương nhiên sẽ theo phía sau. Chỉ cần ông dẫn đầu, chúng ta lẽ nào không lên. Nghe thấy họ nói vậy, chác đại tiên sinh càng nổi giận hơn. Người xông lên đầu tiên là ta. Vậy vừa lên đã bị một kiếm của tên nhóc hoa thiên mệnh kia giết chết rồi thì vị trí điện chủ này chỉ sợ cũng không tới lượt chắc ra. Lúc đó thẩm ra, Phi ra ngô ra các ngươi ở phía sau có lợi được chắc. Chà con lên, người lên tiếng lại là con lớn chắc phi lăng của chắc đại tiên sinh, cũng chính là ca ca của chắc bất phàm. Con lên, chắc đại tiên sinh sửng sốt, lập tức lắc đầu nói. Con lên cũng vô dụng, chắc phi lăng chỉ mới qua thần đan cảnh, cho dù có sông lên thì hoa thiên mệnh cũng sẽ không ra tay. Với thực lực của chắc phi lăng chỉ trong nháy mắt đã bị đám đại mộng chân nhân giết chết rồi ấy chứ. Hơn nữa, có lý nào lại lại để con trai mình tự tìm đường chết? Các ngươi đều không lên. đến khi nữ nhân hèn hạ Ninh Vũ điệp kia đột phá sinh tử cảnh thì hậu quả thế nào? chắc đại tiên sinh lạnh lùng nói. lời này vừa nói ra xong, mọi người lập tức trầm mặc. từ xưa tới nay, kết quả sau khi phản loạn thất bại đều thảm vô cùng. không chỉ riêng bọn họ gặp họa mà mấy đại gia tộc đều sẽ bị xử phạt nghiêm trọng. tuy nói rằng Văn Điện không thể xóa tên, diệt tộc mấy đại thế gia tam phẩm. Nhưng mấy đại thế gia này đã bén dễ với Vân Điện, một khi bị Vân Điện giáng tội thì ảnh hưởng rất lớn đến gia tộc. Vậy, chúng ta cùng sông lên thì sao? Cuối cùng, trên mặt một người hiện vẻ tàn nhẫn. Chuyến này của bọn họ quả thực là phải trả bất cứ giá nào, họ đã không còn đường lui nữa rồi. Chẳng qua bởi vì tất cả mọi người đều không muốn làm bia đỡ đạn, cho nên tất cả mới xoắn suýt lâu như vậy. Chắc đại tiên sinh gật đầu. Được rồi, đã chỉ hoãn lâu như vậy, giờ mọi người cùng tiến lên nhất định có thể nắm được băng cung xong len thi sao cuoi cung tren mat mot nguoi hien ve tan nhan chuyen nay cua bon ho qua thuc la phai tra bat cu gia nao ho đa khong con đuong lui nua roi chang qua boi vi tat ca moi nguoi đeu khong muon lam bia đo đan cho nen tat ca moi xoan suyt lau nhu vay chac đai tien sinh gat đau đuoc roi đa tri hoan lau nhu vay gio moi nguoi cung tien len nhat đinh co the nam đuoc bang cung sau đó giết chết tiện nhân Ninh Vũ Điệp kia, ông chuẩn bị chuyện này cũng không phải là ngày một ngày hai, ẩn núp lâu như vậy mới chờ được cơ hội này, đương nhiên ông phải nắm chắc trong tay. Vân điện thuộc về các thế gia của thành Hải Vân chúng ta, không thuộc về Ninh Vũ Điệp, thắng bại đều ở trận này, không, chúng ta tất phải thắng. Dựa vào một đại mộng chân nhân, làm sao có thể ngăn cản được chúng ta? Chỉ cần họ cùng nhau xông lên thì kiếm của Hoa Thiên Mệnh cùng lắm cũng chỉ giết chết được một người. Sau khi giải quyết xong đại mộng chân nhân thì mọi chuyện coi như xong mấy trưởng lão hư kiếp cảnh còn lại vốn không đáng sợ mặc dù những hậu bối thần đan cảnh kia hung hãn không sợ chết nhưng chung quy lại thì cảnh giới vẫn kém quá xa còn không đáng để tâm tới phù phù phù sau khi bàn bạc xong cuối cùng nhóm người chắc đại tiên sinh cũng bước từng bước về phía băng cung trên bình đài trước cửa băng cung hai mắt hoa thi mệnh vẫn nhắm chặt lại máu bên trong không ngừng tràn ra bộ dạng rất đáng sợ họ đến rồi sắc mặt bùi thiên diệu u ám nhắc nhở hoa thi mệnh ở bên cạnh ta biết Hoa thiên mệnh lấy trường kiếm từ trong ngực ra, giữ chặt chuôi kiếm. Mặc dù thiên kiếm của hắn mạnh mẽ, nhưng lại chỉ có thể đâm ra một kiếm, sau một kiếm đó thì cần phải giữ thế một lần nữa. Mà rõ ràng nhóm Trác đại tiên sinh sẽ không để cho hắn cơ hội giữ thế lần thứ hai. Cho nên một kiếm này, hoa thiên mệnh chọn giết ai cũng vô cùng do dự. Làm thế nào để phát huy hiệu quả một kiếm này đến tận cùng? Đây là một thử thách to lớn với hoa thiên mệnh. vẻ mặt tại mộng chân nhân và các trường lão đứng một bên cũng ngưng lại. Bọn họ hiểu rõ nếu nhóm trác đại tiên sinh xông lên thì tỷ lệ thắng của bọn họ sẽ rất nhỏ có thể nói là cực kỳ nhỏ chẳng qua những người đứng ở đây đều là người đã thê dù sống chết cũng sẽ đi theo ninh vũ điệp nếu mọi người đã chọn đứng ở đây thì cũng đã biết được việc phải trả giá bằng cả tính mạng rút vũ khí xoạt xoạt xoạt trên bình đài ai nấy đều đã chuẩn bị xong chuẩn bị nganh đón cuộc chiến không khí tràn ngập sát ý khoảng cách giữa hai bên đang được kéo lại gần đúng lúc này hoa thiên mệnh bỗng nhiên di chuyển thoạt nhìn thì như là hoa thiên mệnh vẫn ngồi dưới đất nhưng trên thực tế hắn đã cách mặt đất hai tấc lúc này hoa thiên mệnh không ngừng trượt dọc theo mặt đất liên tục điều chỉnh vị trí nhìn thấy hoa thiên mệnh khẽ động vẻ mặt trác đại tiên sinh và các cường giả hư kiếp cảnh khác lập tức biến đổi một kiếm này của hoa thiên mệnh đâm đến chắc chắn có người phải chết còn người chết là ai thì phải xem hoa thiên mệnh chọn đối đầu với ai tiến lên ngăn cản một kiếm này của hắn có người hô lên một câu tất cả các cường giả hư kiếp cảnh đều dùng tốc độ cực nhanh nhằm về phía hoa thiên mệnh mà lúc này đại mộng chân nhân và các võ giả cũng đã chặn ngay phía trước sau khi hoa thiên mệnh điều chỉnh tốt góc độ đôi mắt đang chảy máu tươi trượt mở ra trong đôi mắt tối đen chính là những bóng kiếm mờ nhạt bóng kiếm này nổi lên trong mắt hắn khiến ánh mắt của hắn sắc nhọn dị thường nếu ai đó nhìn thẳng hắn một cái thì sẽ cảm thấy hai mắt mình như bị kim đâm đau đớn khó chịu hoa thiên mệnh trượt mở hai mắt ra rồi xuất kiếm tản ra chắc đại tiên sinh nhìn thấy hoa thiên mệnh đứng đối diện với mình thì lập tức sợ đến mức hồn bay phách tán Ông bảy mưu tính kế đã lâu, lập tức có thể đạt được vị trí điện chủ, nếu lúc này bị Hoa Thiên Mệnh giết chết thì thật oan uổng, làm kẻ chết thay cho người khác thì dù thành quỷ ông cũng sẽ không cam tâm. Ngay lúc chắc Đại Tiên Sinh đang liều mạng trốn tránh, kiếm của Hoa Thiên Mệnh đã đâm ra. Giữa lúc đó, bên trong hai mắt của Hoa Thiên Mệnh chợt tỏa ra khí thế kỳ lạ, khí thế này dồi dào mà nhanh nhẹn, bất luận kẻ nào đứng trước mặt hắn cũng sẽ cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Loại cảm giác này, khi vó giả cô độc một mình, khi nhìn lên trời xanh sẽ cảm nhận được Thời khắc này, thế thương thiên mà Hoa Thiên Mệnh đã tích tụ được đều bộc phát ra toàn bộ, mọi người lập tức cảm thấy trời đất đều bị đảo ngược. Lúc này Hoa Thiên Mệnh như đại diện cho trời, cho tất cả mọi thứ. Mặc dù mọi người đều hiểu, đây là ảo giác được gợi lên sau khi Hoa Thiên Mệnh xuất kiếm, nhưng tâm trạng họ vẫn bị khí thế của Hoa Thiên Mệnh ảnh hưởng. Phù, một đường kiếm quang cực kỳ sắc bén chém qua. Tốc độ đường kiếm quang này cực nhanh, mọi người căn bản không kịp né tránh, chỉ cảm thấy một tia sáng lóe lên trước mắt sau đó bên tai lập tức truyền đến âm thanh, phập phập phập, đó là âm thanh thân thể bị kiếm quang xuyên qua. Một khắc này dường như động lại, dù là đại mộng chân nhân hay chắc đại tiên sinh thì đều cứng đờ tại chỗ, các võ giả khác cũng như vậy. Giây lát sau, thân thể của ba vị võ giả hư kiếp cảnh lung lay một chút, trong mắt họ tràn đầy vẻ không cam lòng và phẫn nộ, vì, vì sao lại là ta? Bịt bịch bịch. Một kiếm đâm ra liền giết chết ba vị cường giả hư kiếp cảnh, mà hoa thiên mệnh mới chỉ là thần đan cảnh trung kỳ, không thể không nói Thiêm kiếm này đã được Hoa Thiên mệnh tu luyện đến mức nghịch thiên vô cùng, ngay cả La Trình lúc vừa mới trở thành chiến tôn cũng không thể nào làm được điều này. Phí, phí thành. Ngô Tiêu Nhiên trong nhóm võ giả của Trác Đại Tiên sinh liền có vài tiếng gào thét phẫn nộ truyền ra. Nhìn thấy cảnh này, Trác Đại Tiên sinh mới thở hắt ra một hơi thật dài. Cũng may một kiếm này của Hoa Thiên mệnh không lao về phía ông, nếu không tới giờ ông cũng là đã một thi thể nằm trên mặt đất rồi. Sông lên, giết chết tên nhóc kia! Trác Đại Tiên sinh niến răng hét lên. Những võ giả hư kiếp cảnh còn lại cũng phẫn nộ. Bọn họ đều là võ giả của thế gia tam phẩm, người ngã xuống đều là huynh đệ thân thiết với họ, sao mà không phẫn nộ cho được. Điều quan trọng là sau khi hoa thiên mệnh đâm ra một kiếm thì đều cần thời gian khá dài mới có thể giữ thế được. Sau một kiếm này, chẳng qua hắn cũng chỉ là một võ giả thân đan cảnh bình thường mà thôi, với võ giả hư kiếp cảnh mà nói, không hề có tính uy hiếp nào. Lúc này không tiến lên thì lúc nào mới lên, mươi 693. Một kiếm kia của hoa thiên mệnh vốn chuẩn bị dùng để giết chết Trác đại tiên sinh. Bởi vì Trác đại tiên sinh chính là người dẫn đầu bọn họ, cũng chính giã tâm của ông ta đã kêu gọi các thế dã tam phẩm trong thành hài vân hợp sức lại. Nhưng trong nháy mắt xuất ra kiếm kia, hoa thiên mệnh lại thay đổi chú ý. Cho dù giết chết Trác đại tiên sinh thì toàn bộ thế cục cũng chẳng có gì thay đổi. Nếu trận này thất bại, cho dù có mất đi Trác đại tiên sinh thì cũng sẽ có những người khác xông lên thế chỗ. Cho đến hoa thiên mệnh mới chọn một góc độ xảo quyệt để giết chết ba vị cường giả hư kiếp cảnh kia chỉ trong nháy mắt, nhưng ngay cả như vậy thì hiệu quả cũng không lớn lắm. Thực lực của đại mộng chân nhân và Trác đại tiên sinh không kém nhau bao nhiêu, hai người nhanh chóng huyết chiến với nhau, nhưng số lượng võ giả hư kiếp cảnh của đối phương vẫn nhiều hơn so với bên hoa thiên mệnh. Còn Bùi thiên diệu và bách Lý hồng phong là võ giả thân đan cảnh nên hoàn toàn không thể chống lại những cường giả hư kiếp cảnh kia, thế thất bại như núi đổ, vù một vị võ giả hư kiếp cảnh cuối cùng cũng phá võ phòng tuyến người đó cầm trong tay một cây đại đao xanh biếc lao thẳng đến chỗ hoa thiên mệnh giết tệ đệ, đệ của ta thì ngươi cũng chết đi sau khi nói xong võ giả hư kiếp cảnh kia liền chém xuống một đao vi thế hỗn loạn lớn lao cứ thế mà chém thẳng xuống hoa thiên mệnh nhẹ nhàng quét một kiếm lên mặt đất trường kiếm trong tay lại đâm ra lần nữa bình một tiếng kiếm này dễ dàng bị đối phương đỡ được chỗ lợi hại của hoa thiên mệnh chính là dựa vào việc giữ thế trong kiếm nhãn của thiên kiếm nếu không giữ thế, hắn cũng không phải đối thủ của cường giả hư kiếp cảnh. một kiếm này của hắn vừa bị ngăn cản, đối phương liền xoay người đâm vào chính giữa ngực của hắn. bang một quyền của cường giả hư kiếp cảnh đâm vào ngực hoa thiên mệnh khiến ngực hắn lập tức lõm xuống, cả người ngã ra phía sau. sau khi lăn hơn mười vòng trên mặt đất mới chậm rãi dừng lại. hoa thiên mệnh quỳ rạp trên mặt đất không ngừng thở hổn hển, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ cuột cường. chọn con đường này là kết quả sau khi hắn và bùi thiên diệu cùng bắt lý hồng phong bàn bạc với nhau lựa chọn ủng hộ ninh vũ điệp nguyên nhân lớn nhất còn là vì la trinh họ biết rõ quan hệ của la trinh và ninh vũ điệp ban đầu ba người đều hơi do dự nhưng ngay cả bách lý hồng phong vẫn luôn nhát gan cũng đứng lên nên hoa thiên mệnh và bùi thiên diệu không lý nào lại không làm như vậy còn lựa chọn của họ là đúng hay sai hoa thiên mệnh cũng không biết nữa có lẽ thân là võ giả thì cũng không nhất định phải cân nhắc mọi lợi ích chính cái gọi là có việc nên làm có việc không nên làm nói như vậy mới là đạo lý một tên thần đan cảnh mà lại có thể giết chết võ giả hư kiếp cảnh thật đáng tiếc, không biết sau này ngươi có thể trưởng thành tới mức nào nữa. cường giả hư kiếp cảnh kia chậm rãi đi về phía hoa thiên mệnh, cây đao trong tay lóe ra nhiều tia sáng sắc bén. đúng lúc này, một bóng dáng nhanh nhẹn xông ra, bóng dáng kia cực kỳ nhanh khiến người ta hoa cả mắt, phù phù phù phù. bởi vì tốc độ quá nhanh nên lập tức tạo thành vô số phân thân, vây quanh cường giả hư kiếp cảnh kia. người đó chính là bách vĩ hồng phong, thần pháp kỳ lạ như vậy cũng coi như nổi tiếng trong đám thần đan cảnh nhưng với cường giả hư kiếp cảnh thì lại chỉ như một bữa sáng mà thôi trong lúc bách lý hồng phong liên tục di chuyển để quấn chân cường giả hư kiếp cảnh kia thì gã cường giả hư kiếp cảnh bỗng đánh ra một quyền đồng một quyền này trực tiếp đánh vào từng phân thân chính xác tìm ra được bách lý hồng phong dưới một quyền này bách lý hồng phong cũng bị đánh bay trên mặt của võ giả hư kiếp cảnh kia hiện ra ý cười nhàn nhạt thân pháp quả thực kỳ lạ khi ta ở thần đan cảnh cũng không thể có được thân pháp kỳ lạ như vậy đáng tiếc tu vi còn quá kém hắn vừa dứt lời thì trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ bàn tay kia giống như một bàn tay thật vậy hung hăng chụp xuống phía dưới hừ võ giả hư kiếp cảnh kia còn chẳng thèm ngẩng đầu lên cứ thế chém ra một đao chân nguyên mang theo đao mang cắt bàn tay kia vỡ tan chỉ trong nháy mắt một chiêu này của bùi thiên diệu không thể ngăn cản bước tiến của võ giả hư kiếp cảnh chỉ trong chốc lát võ giả hư kiếp cảnh kia đã tiến đến trước mặt hoa thiên mệnh một cước dẫm lên tay hắn đại đao đã đặt trên cổ hắn thực sự rất đáng tiếc. Nếu ngươi không chọn đứng về phía Ninh Vũ Điệp thì chắc chắn sau này sẽ trở thành một cường giả đắc lực phần điện ta, nhưng ngươi đã chọn đường chết thì cũng đừng trách tại sao ta lại ban cho ngươi cái chết. Hiện tại Hoa Thiên Mạnh đã đủ để xếp vào hàng ngũ thiên tài cấp thần, giết chết Hoa Thiên Mạnh cũng là một tổn thất không nhỏ đối với Vân Điện. Dù sao nhóm bọn họ cũng chỉ muốn vị trí điện chủ, chứ không phải hủy diệt phần điện. Nhưng Hoa Thiên Mạnh đã chọn đứng về phía Ninh Vũ Điệp, vậy thì không thể trách bọn họ được. Trên mặt Hoa Thiên Mạnh hiện lên vẻ kiên quyết chẳng qua tính tình của hắn vốn cương quyết nếu đã bước đi bước này hắn cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý đối mặt với thất bại nhìn thấy đại đao đang nhanh chóng chém xuống hoa thiên mệnh nhắm hai mắt lại nhưng sau khoảnh khắc đó đại đao cũng không hạ xuống hoa thiên mệnh khẽ nhíu mày chẳng lẽ người này còn muốn châm biếm vài câu nữa rồi mới giết ta sao sau khi hoa thiên mệnh mở to mắt ra thì lại nhìn thấy một bàn tay nằm mấy lưỡi đao kia đại đao chỉ còn cách mình vài tấc vậy mà không có cách nào hạ xuống thêm chút nữa là ai Ai có thể dùng tay không mà nắm được lưỡi đao của cường giả hư kiếp cảnh? Hoa thiên mệnh quay đầu lại nhìn, trong mắt chợt tỏa ra tia sáng lấp lánh, đồng thời trên mặt cũng mơ hồ hiện lên ý cười. Hắn từng tưởng tượng rằng La Trinh sẽ trở về, nhưng không ngờ La Trinh lại xuất hiện bằng cách này. Hoa thiên mệnh thản nhiên cười nói, người đã trở về. La Trinh gật đầu, tay nắm lưỡi đao kia hơi dùng lực một chút, uốn cong thanh tiên khí thượng phẩm này, mặt đao cứng cõi lại chỉ giống như một mảnh giấy yếu ớt. Đúng vậy, ta đã trở về. Mọi người còn đang đắm chìm trong việc chém giết nên không hề chú ý đến động tĩnh bên này, chỉ có gương mặt của Bách Lý Hồng Phong là hiện lên vẻ cười tươi như hoa, còn bùi thiên diệu thì thở vào một hơi thật dài rồi nhẹ nhàng nói thầm, hoa thiên mệnh, lựa chọn của chúng ta chính xác rồi. Về phần võ giả hư kiếp cảnh trước mắt thì đã hoàn toàn sững sờ, ngơ ngác nhìn cây đao trong tay bị bẻ cong, sau đó lại ngơ ngác quay qua nhìn La Trinh, dường như không kịp phản ứng lại. La Trinh ta đã trở lại. Lần này, La Trinh bỗng nhiên thét lên tiếng nói được rót chân nguyên mạnh mẽ khiến ai nấy đều nghe rõ các võ giả vốn còn đang huyết chiến bỗng nghe thấy tiếng thét dữ dội này liền dừng tay lại ngay cả đại mộng chân nhân và chắc đại tiên sinh cũng đẩy nhau ra ánh mắt đều tập trung trên mặt la trinh đương nhiên sắc mặt của hai người hoàn toàn khác nhau khi đại mộng chân nhân nhìn thấy la trinh thì vẻ mặt lập tức tươi cười đồng thời nói la trinh người đã là hư kiếp cảnh lúc này sắc mặt chắc đại tiên sinh khó coi tới mức nào hoa thiên mệnh vừa mới ra tay một kiếm đã giết chết ba võ giả hư kiếp cảnh nhưng bản thân ông lại bình yên vô sự lúc đấy ông đã biết điện chủ vân điện chắc chắn là ông rồi chỉ cần ông đối phó với đại mộng chân nhân xong sau đó những người khác giải quyết sạch sẽ những võ giả này thì có thể xông vào băng cung giết chết ninh vũ điệp toàn bộ kế hoạch đều được tiến hành không hề rối loạn thì chỉ sau vài ngày toàn bộ vân điện đều sẽ là của ông có được sự bảo vệ của tiểu chu thiên tam sát trận cho dù có phải đối mặt với thiên tà tông thì chắc đại tiên sinh ông cũng lù lù không sợ Sau khi trở thành người đứng đầu Vân Điện, ông sẽ lợi dụng tài nguyên của Vân Điện mà tiến hành đột phá, cảnh tượng mong muốn trong tương lai dường như không có giới hạn. Nhưng cái tên La Trinh đáng ghét kia lại cứ nhầm ngay lúc quan trọng này mà trở về như vậy ư, không phải hắn đã chết rồi sao? Cho dù đa số mọi người trong Vân Điện đều tin rằng La Trinh chưa chết, nhưng chắc đại tiên sinh lại cứ cố chấp cho rằng hắn chắc chắn đã chết rồi, quả quyết hắn không thể trở về. Bây giờ nhìn thấy La Trinh còn lành lặn đứng cách đó không xa, hơn nữa còn đột phá được hư kiếp cảnh sao chắc đại tiên sinh lại không kinh ngạc cho được? rất nhiều võ giả trong thế gia tam phẩm cũng bắt đầu cảm thấy hoang mang. nếu la chỉ này bỗng nhiên giết ngược lại thì phải ứng phó thế nào đây? hừ, la trinh, ngươi đã trở về thì thế nào? chẳng qua cũng chỉ là hư kiếp cảnh sơ kỳ mà thôi. chỉ một mình ngươi có thể xoay chuyển tình thế sao? quả thực là trò cười. ra tay, giết hắn. chắc đại tiên sinh ra lệnh. đúng, chẳng qua chỉ là có thêm một võ giả hư kiếp cảnh mà thôi. chúng không phải là đối thủ của chúng ta. chúng ta lên thủ lại. Giết hắn rồi nói sau, lời của Trác đại tiên sinh rất đúng, số lượng võ giả đứng về phía ninh vũ điệp quá ít, hơn nửa đại đa số đều chỉ là tiểu bối thần đan cảnh, hiện tại có thêm một la trinh thì cũng không thay đổi được cục diện. Bốn võ giả hư kiếp cảnh cùng thúc dục chân nguyên, thân hình vụt qua một cái, chỉ trong nháy mắt, mấy người từ các hướng khác nhau liền vây về phía la trinh. chương 694 Bốn võ giả hư kiếp cảnh đồng thời vây đánh một mình la trinh, hơn nữa trong bốn người còn có hai người là hư kiếp cảnh trung kỳ. Như vậy cũng đủ để chứng minh rằng họ xem trọng La Trinh như thế nào. Lúc trước, khi La Trinh vẫn còn là chiếu thần cảnh đã có năng lực áp chế được thiên tài cấp thần có tu vi thần đan cảnh, hiện tại, sau khi bước vào hư kiếp cảnh, không biết thực lực chân chính của hắn thế nào. Chẳng qua bọn họ nghĩ, cho dù La Trinh có mạnh mẽ thế nào thì chắc chắn cũng khó có thể chống lại bốn cường giả hư kiếp cảnh đồng thời ra tay. Vẻ mặt đại mộng cho nhân lập tức biến đổi, vừa nhắc chân lên đã cảm thấy hơi mơ hồ, lập tức thi triển huyễn thần bộ đến giúp La Trinh một tay nhưng chắc đại tiên sinh đã vượt lên trước đâm ra một thương kiên quyết ép lại mộng chân nhân quay về ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người la trinh trên mặt đám hoa thiên mệnh và bùi thiên diệu đều hiện phải lo lắng cho dù trong thời gian hai năm này tu vi của la trinh đã tăng vọt đến mức khó tin nhưng dù thế nào thì cũng đâu thể chống lại bốn cường giả hư kiếp cảnh được đối mặt với sự vây giết của cường giả hư kiếp cảnh ánh mắt la trinh nhẹ nhàng lóe lên cơ thể hắn trôi nổi giống như chiếc lá rụng bập bềnh trên mặt nước bóng dáng trên không trung không ngừng căng ra Cứ thế trôi nổi trên không, là ảo giác sau, hay là một loại thân pháp đặc biệt. Trong đầu bốn võ giả hư kiếp cảnh kia trở hiện lên vô vàn suy nghĩ. Chẳng qua, nếu đã ra tay rồi mà La Trinh lại không né không tránh thì sao họ lại bỏ qua cơ hội này được. Trong khoảnh khắc đó, mọi sự tấn công đều lao về phía cơ thể La Trinh. nhưng một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra, tất cả các đòn tấn công dường như vốn không thể chạm được vào La Trinh vậy. Thoạt nhìn thì đao kiếm trong tay bọn họ hoặc chém, hoặc đâm, tất cả đều giáng xuống cơ thể La Trinh. Nhưng thân thể La Trinh lại cứ như không hề tồn tại, vũ khí của họ giống như đang chém vào không khí vậy. Mặc dù đại mộng chân nhân đang dây dưa với Trác đại tiên sinh, nhưng ánh mắt vô đả o qua một cái, trên mặt đã hiện lên vẻ hoàng sợ. Đây là quy tắc không gian, mà còn là quy tắc không gian cấp cao. Đại mộng chân nhân không nhịn được liền ngạc nhiên mà nói, hai năm này, rốt cuộc La Trinh đã đi đâu. Mặc dù Trác đại tiên sinh cũng đang quần lấy đại mộng chân nhân, nhưng tâm tư cũng đặt trên người La Trinh cả rồi, nhìn thấy thân pháp kỳ lạ khó tin kia của La Trinh. Trong đôi mắt ông đã lộ về khớp sợ dữ dội. Tên nhóc này, lúc này, trong lòng chắc đại tiên sinh bỗng nảy sinh một sự cảm không lành, dường như ông vẫn coi thường tên nhóc này rồi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy La Trinh, chắc đại tiên sinh đã cảm thấy bản thân luôn coi thường hắn. Lúc trước, chắc đại tiên sinh cho rằng La Trinh chỉ là một tên nhóc từ thanh vân tông mà ra nên định ra tay với hắn trước cửa ra của thử luyện già chi lộ. Nhưng nào ngờ, lúc đó, ông lại trực tiếp bị ninh vũ điệp làm mất mặt, bảo hắn cút đi. Khi đó trác đại tiên sinh cũng đã nổi lên sát tâm với la trinh ngay sau đó la trinh giống như sao chồi vùng dậy giữa trung vực mà tốc độ phát triển thực lực của tên nhóc này còn nhanh hơn gấp 10 lần gấp trăm lần so với trong tưởng tượng của ông khi ở chiếu thần cảnh hắn đã khiến trác đại tiên sinh có cảm giác nguy hiểm rồi nào ngờ đâu mới biến mất hai năm lần thứ hai trở về vân điện đã là võ giả hư kiếp cảnh hơn nữa phần thực lực này trác đại tiên sinh ông có thể đánh bại la trinh không lúc này trong lòng trác đại tiên sinh vẫn chưa có đáp án Nhưng chỉ sau một nhịp thở, đáp án ấy đã hiện lên vô cùng rõ ràng trong lòng ông. Ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt, La Trinh đã đánh ra bốn quyền, trực tiếp đánh bay bốn võ giả hư kiếp cảnh trước mắt. Những võ giả hư kiếp cảnh này hầu như không hề có năng lực phản đòn, sau khi ngã thật mạnh xuống đất thì vẻ mặt liền trắng bệch như tờ giấy, rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Thì La Trinh còn là chiến tướng thì đã có thể đánh lại chiến tôn trong tháp tự ác. Hơn nữa, bây giờ La Trinh cũng đã bước vào hư kiếp cảnh, tương đương với cường giả chiến tôn. Như vậy muốn đối phó với những võ giả hư kiếp cảnh sơ kỳ và trung kỳ thì cũng không khó khăn lắm. Chỉ là, chuyện này La Trinh cảm thấy bình thường, nhưng những người khác thì lại không thấy bình thường như vậy. Toàn bộ mọi người trên bình đài đều sững sờ. Họ cảm thấy người bản thân đang đối mặt không phải là võ giả hư kiếp cảnh, mà là một cường giả sinh tử cảnh tuyệt thế. Cũng chỉ có cường giả sinh tử cảnh mới có thể dễ dàng áp chế hư kiếp cảnh như vậy, hoa Thi mệnh thản nhiên cười nói. Thực lực của La Trinh vẫn duy trì trình độ như thường. Ban đầu La Trinh chỉ là tiên thiên cảnh đã có thể so chiêu với võ giả chiếu thần cảnh, sau khi bước vào chiếu thần cảnh lại có thể áp chế thần đan cảnh. Trên thực tế, cảnh giới càng cao thì càng khó duy trì ưu thế này. Dù sao thì người có thể tu luyện thành võ giả hư kiếp cảnh, có mấy ai không phải là thiên tài trong thiên tài. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc nãy hoa thiên menh bùi thiên diệu và đại mộng chân nhân lại lo lắng. Chẳng qua bây giờ bọn họ đã hiểu, La Trinh vẫn duy trì được ưu thế này dựa vào đó mà suy ra thì thực sự bây giờ la trinh đã có sức mạnh tương đương với cường giả sinh tử cảnh cường giả sinh tử cảnh đã là sự tồn tại cao nhất trong đại lục này ngay cả ninh vũ điệp bây giờ cũng mới xông tới cửa lớn để tiến vào sinh tử cảnh không ngờ sau khi la trinh mất tích hai năm rồi quay trở về cũng đã có được sức mạnh đáng sợ như vậy mọi người đều thầm cảm thán trong lòng về phần trác đại tiên sinh đáp án trong lòng ông cuối cùng cũng trở nên vô cùng rõ ràng với thực lực hiện tại của la trinh hoàn toàn có thể áp chế được ông lòng ông trầm xuống Trong lòng những võ giả đi theo ông đến đây cũng trầm lại, La Trinh nhìn Trác Đại Tiên Sinh nói, "Không chống cự thì xử nhẹ, nếu phản kháng, giết không tha." Rất nhiều võ giả hư kiếp cảnh ở đây đều lộ vẻ do dự, La Trinh chỉ tùy tiện một cái đã khiến mầm mống sợ hãi bỗng nảy sinh từ nơi thật sâu trong lòng họ, trong lòng không ít võ giả đều bắt đầu dao động. "Cho dù các ngươi không chống cự thì hắn cũng sẽ không tha cho các ngươi đâu." Chỉ một câu nói này của Trác Đại Tiên Sinh đã khiến họ lập tức nắm chặt vũ khí trong tay, họ đang làm phản Mưu phản trong tông môn chính là tội chết, cũng như người thương mưu phản trong hoàng cung vậy. Nếu ngươi đã muốn lật đổ người ta, vậy mà lại còn mong đợi người ta sẽ tha cho ngươi sao? Nghe được lời này của Trác đại tiên sinh, là trinh cười lạnh một tiếng, bước từng bước qua các tầng không gian mà xông thẳng đến chỗ ông ta. Ngươi này chính là nguồn gốc của tình thế hỗn loạn này. Tình hình hiện tại và lúc nãy có hơi khác biệt. Lúc nãy, hoa thiên mệnh không giết chác đại tiên sinh là bởi vì cho dù có giết thì cũng không thể thay đổi được tình hình. Nhưng lúc này La Trinh hoàn toàn có thể chấn áp tình hình hiện tại, cho nên chỉ cần giết chết chắc đại tiên sinh, trong lòng người khác sẽ nảy sinh ý nghĩ khó có thể chống lại. Nhìn thấy La Trinh muốn đuổi giết, chắc đại tiên sinh đột ngột chạy về phía sau, trốn. Ta xem ngươi trốn đi đâu, ánh nước tràn đầy bao phủ khắp phân điện nên chắc đại tiên sinh vốn không thể chạy ra ngoài thế giới. Mà ông ta lại vừa mới tiến vào hư kiếp cảnh hậu kỳ không lâu, chẳng qua cũng chỉ tương đương với chiến tôn cấp 8, cấp 9 mà thôi, vậy thì sao có thể là đối thủ của La Trinh được? Bị La Trinh đuổi theo, mặt chắc đại tiên sinh đều là vẻ hối hận. Ông tự cho rằng mình không hề tính toán sai sót điều gì, nhưng hết lần này đến lần khác lại đều sót người này. Thân là người của Vân Điện, làm sao chắc đại tiên sinh lại không biết chỗ đáng sợ của người tên La Trinh này chứ? Chỉ cần người này không ngạ xuống thì chỉ cần cho hắn thời gian, trong trung vực này còn ai có thể là đối thủ của hắn. Nhưng chắc đại tiên sinh không phải là thần tiên, ông không thể tính được rằng La Trinh còn có thể trở về, hơn nữa còn về vào đúng thời điểm quan trọng này. La Trinh, tha cho ta ta tự mai danh ẩn tích từ nay về sau sẽ không đặt chân đến trung vực nữa trác đại tiên sinh vừa chạy trốn vừa xin la trình ở phía sau tha mạng cho mình ngươi nghĩ rất hay thực ra ta đã muốn giết ngươi từ lâu rồi chẳng qua ngươi thân là trưởng lão của phân điện nên ta cũng không tiện ra tay còn đây là do ngươi tự đẩy mình vào đường cùng lúc này xin tha còn có ích gì la trinh lạnh lùng nói bóng dáng không ngừng xuyên qua không gian mỗi lần hắn xuyên qua thì lại gần với trác đại tiên sinh hơn một chút nếu ngươi giết ta trác ra chắc chắn sẽ không đội trời chung với phân điện Tất cả các thế gia trong thành Vân Hải này đều sẽ thủ phân điện. Chắc đại tiên sinh lại uy hiếp. Chỉ là một thế gia tam phẩm nho nhỏ mà thôi. Chẳng lẽ các gia tộc khác trong thành Vân Hải cũng sẽ giống như chắc gia ngươi sao, nằm mơ. La Trinh phản bác lại, khoảng cách giữa hai người lúc này cũng chỉ có khoảng một trượng mà thôi. Chết đi. Mắt thấy không thể chạy trốn. Chắc đại tiên sinh bắt chợt lấy ra một cây trường thương màu đen bên mình, xoay người lại rồi đâm một thương về phía La Trinh, diệt nhật trì thương. Một thương này vừa đâm ra mũi thương tỏa ra thở ánh sáng như đoạt lấy ánh sáng của trời trăng vì thế cực kỳ khác thường trác đại tiên sinh là một trong những trưởng lão mạnh nhất của phân điện thực lực bản thân ông vẫn luôn là điều không thể nghi ngờ đối mặt với một thương mà trác đại tiên sinh dùng toàn lực để thi triển ra la trinh cũng không trốn không tránh mà chỉ cười lạnh một tiếng trực tiếp dùng lòng bàn tay mà nắm lấy mũi thương sau đó dùng sức đẩy một cái dưới tác động của la trinh chỉ trong nháy mắt thanh tiên khi thực phẩm này đã bị uốn cong đồng thời còn bắt đầu gãy nhìn thấy cảnh này lòng chắc đại tiên sinh như chìm xuống vực sâu. khác biệt thực lực giữa ông và la trinh còn cách biệt rất lớn so với tưởng tượng của ông. chương 695, trăm vũ khí đã bị la trinh bẻ gãy. hai mắt chắc đại tiên sinh liền lóe ra vẻ cầu xin. la trinh, ta chính là trưởng lão của phân điện. cho dù phạm tội phản loạn thì cũng phải do ninh vũ điệp đứng ra xử lý. ta đầu hàng. ngươi không thể giết ta. nghe thấy lời chắc đại tiên sinh nói, trên mặt la trinh lộ ra một chút do dự. nghiêm túc mà nói thì thời này quả thực không sai dù sao thì chắc đại tiên sinh cũng là một trong các trưởng lão trụ cột của vân điện địa vị và thân phận của ông đều cao hơn la trinh trên thực tế bây giờ thân phận la trinh vẫn là đệ t T8 vân điện chứ chưa thăng cấp trở thành chức vụ nghi trượng gì cả chắc đại tiên sinh cũng biết rõ chỉ cần không bị la trinh giết chết đến lúc đó chỉ cần để toàn bộ chắc ra đi gây khó dễ với ninh vũ điệp có lẽ còn có thể giữ lại một mạng chỉ cần ông không chết thì thể nào cũng có cơ hội đông sơn tái khởi dù sao thì tuổi thọ của võ già cũng quá dài ai biết trước được tình hình vài trăm năm sau sẽ thế nào Đông Sơn tái khởi, được dùng như một điển cố văn học để chỉ những người thất thế sau đó lấy lại được thanh thế của mình, hay nói theo ngôn ngữ hiện đại ngày nay thì đó là chuyện quay trở lại vũ đài chính trị và tạo dựng lại được sự nghiệp. Câu thành ngữ này xuất phát từ đời Đông Tấn. Thời đó, Tạ An là danh sĩ bậc nhất của Trung Nguyên, lại nổi tiếng phong lưu nên được nhiều người đương thể hâm mộ. Sau ông từ quan về ở ở Đông Sơn, triều đình nhiều lần mời ra nhậm chức nhưng ông đều từ chối. Từ đó người đời sau thường dùng điển cố Đông Sơn để chỉ nơi ở ẩn của các bậc danh sĩ. Về sau, Tạ An lại xuất chính, làm quan đến trước thư đô. Từ đó thành Ngũ Đông Sơn tái khởi bắt đầu xuất hiện và được sử dụng. Rất nhiều người của Vân Điện đều đứng bên cửa sổ hoặc trong góc để quan sát cảnh trên không của Vân Điện này. Lần phần loạn này, tuyệt đại đa số đệ tử Vân Điện đều chọn đứng ở phía trung lập, dù sao thì cũng liên quan đến cao tầng chứ chẳng liên quan mật thiết gì tới võ giả tầng dưới Vân Điện. Trời ạ, La Trình đã trở về, hơn nữa còn tay không tấc sắt đuổi giết chác Đại Tiên Sinh. Tên nhóc này đúng là yêu nghiệt, mất tích 2 năm bây giờ mới trở về. Thế mà lại có thể giao đấu với chắc đại tiên sinh. Ngươi mù đấy à, chắc đại tiên sinh vốn còn không có lực đánh trả, như vậy thì không được gọi là giao đấu, đây gọi là áp chế, hiểu không? Với phần lớn người trong vân điện mà nói thì vân điện thuộc về ai cũng không quan trọng, cho nên lúc này họ cũng ôm tâm tính mà xem náo nhiệt thôi. Đương nhiên, cũng có một số đệ tử thế ra tâm tính không tốt lắm, đặc biệt là một vài đệ tử chắc ra. Nhìn thấy chắc đại tiên sinh bị La Trinh đánh đến nỗi phải trốn chạy liên tục thì bọn họ muốn nhục nhã bao nhiêu liền có bấy nhiêu chẳng qua là tu vi của họ quá thấp, thực lực kém quá san nên vốn cũng không thể tham gia vào. Trong tinh anh đường, Trác Bất Phàm sững sờ nhìn cha mình bị La Trinh đổi giết, thậm chí còn mở lời xin tha, vẻ mặt của hắn đã u ám tới cực điểm, ánh mắt nhìn về phía La Trinh cũng vô cùng phức tạp. Lúc trước, ở thử luyện giả chi lộ, Trác Cất Phàm ngạo nghễ tới mức nào, khi đó Trác Bất Phàm thuộc vào diện, ngoài ta ra thì còn ai được nữa? Trong hàng đệ tử trẻ tuổi, ai có thể ngang hàng với hắn? Thì ấy hắn vốn còn chẳng coi La Trinh ra gì. Nhưng hai năm chưa qua, chỉ trong hai năm, La Trinh đã trở thành nhân vật mà ngay cả cha mình cũng khó có thể chống lại, vậy mà mình lại vẫn dừng ở cảnh giới chiếu thần trung cực, còn không bằng cả đám người hoa thiên mệnh, như vậy nên làm sao Trác bất phàm lại không hận cho được. Thực ra, cha bất phàm có được thiên phú cấp thiên, tốc độ tiến cảnh không nên chậm như vậy, nhưng lúc trước ở trong vần điện, hắn đã bị La Trinh phế đi một tay, tâm võ đạo lại chịu đả kích qua lớn, cả tâm lý và cơ thể đều bị đả kích mạnh khiến hắn xa suốt tinh thần suốt một khoảng thời gian dài. Cha bất phàm lúc này muốn xông lên, đứng phía trước cha mình, nhưng không ngờ lại bị một đệ tử trác ra bên cạnh đè lại, lắc đầu ý bảo hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thực lực của La Trinh đã vượt qua tưởng tượng của họ, nếu Trác bất phàm đi ra thì cũng chỉ có thể tự dước lấy nhục mà thôi. La Trinh ở giữa không trung suy nghĩ một chút, vẻ mặt do dự trợt lé lên rồi biến mất, sau đó trên mặt hiện ra sát ý, người nói không sai, ta quả thực không thể giết ngươi, nhưng ta thay mặt ninh vũ điệp thì có thể giết ngươi, sau khi nói xong la trinh cười lạnh một tiếng rồi tiến về phía Trác đại tiên sinh la trinh hiểu rõ đạo lý nuôi hổ sẽ nuôi họa chắc đại tiên sinh quỳ kế đa đoàn đã mấy lần phát động người trong vân điện nhằm vào mình hơn nữa lúc này đây mục đích của ông ta lại là giết chết ninh vũ điệp cướp vị trí trong vân điện thì cũng không sao với ánh mắt của la trinh hiện tại chỉ một phân điện thì hắn cũng không để vào mắt nhưng người này lại muốn giết ninh vũ điệp đó chính là tự tìm cái chết trên thế giới này nữ nhân mà la trinh xem trọng không nhiều lắm nhưng ninh vũ điệp lại là một trong số đó nếu ai động vào thì chẳng khác gì động vào vảy ngực của la trinh lúc trước thôi tà bắt la yên đi khi đó la trinh không phải là đối thủ của hắn nên cũng không ra tay được đã đành huống chi bây giờ chắc đại tiên sinh lại kém xa so với thôi tà nhìn thấy la trinh xông thẳng tới lòng chắc đại tiên sinh lập tức trầm xuống vẻ mặt căm ớt nói la trinh ngươi đuổi cùng giết tận đúng nếu ngươi đã dám động đến ninh vũ điệp thì phải chuẩn bị chết đi la trinh đã lấy trưởng kiếm ra nhìn thấy ánh sáng bảo kiếm lóe lên vẻ mặt chắc đại tiên sinh tuyệt vọng Đinh Vũ Điệp là gì của ngươi? Đáng để ngươi che chở như vậy sao? Nàng ta có thể cho ngươi những gì, ta đều có thể cho ngươi." Xoẹt, La Trinh chém ra một kiếm, kiếm ý khuếch tán thành một hình bán nguyệt phủ về phía Trác Đại Tiên Sinh, sau đó thản nhiên cười nói, "Xin lỗi, ta không có hướng. Trác Đại Tiên Sinh lấy một trường thương dự phòng ra khỏi nhận tu di, chặn kiếm ý của La Trinh lại, nhận thấy mình không thể thuyết phục La Trinh, sắc mặt Trác Đại Tiên Sinh cũng lộ vẻ điên cuồng, lập tức hét lớn, "La Trinh, Đinh Vũ Điệp chẳng qua chỉ độc chiếm ngươi mà thôi." Vân Điện Thiên Vị, Ninh Vũ Điệp không công bằng. Chắc Đại Tiên sinh biết bản thân trốn không thoát khỏi cái chết, thế nên chỉ đành không cam lòng mà la hét. Bây giờ lại cố hết sức bôi nhọ La Trinh và Ninh Vũ Điệp. Nghe thấy vậy, trên mặt La Trinh lộ vẻ bất ngờ, đồng thời thản nhiên cười nói, xem ra lời đồn trong Vân Điện lúc đầu là do người tung ra. Khi La Trinh mới bước vào Vân Điện, bởi vì được Ninh Vũ Điệp đặc biệt chú ý nên lúc đó các đệ tử, chấp sự và các trưởng lão đều nghe được một tin đồn. và đệ tử Vân Điện tin theo lời nói La Trinh là người mà Ninh Vũ Điệp độc chiếm. Chính là tiểu bạch kiểm mà ninh vũ điệp nhìn chúng Tiểu bạch kiểm Chỉ những chàng có mắt mũi thanh tú, trắng trẻo, đẹp trai Hay còn có một nghĩa khác là trai bao Những chàng trai ham tiền được phụ nữ bao nuôi Đúng, chính là ta Ta nói không đúng sao Các người chính là một đôi gian phu dâm phụ Chác đại tiên sinh vung trường thương phản công về phía La Trinh La Trinh trở tay liền dễ dàng chặn lại một thương này Sau đó liên tục chém ra ba kiếm Trường kiếm này của hắn chính là thánh khí thượng phẩm tiền khí thượng phẩm của trác đại tiên sinh sao có thể chống lại được chỉ trong nháy mắt thanh tiên khí thượng phẩm của trác đại tiên sinh đã bị la trình cắt thành từng luận người nói sai rồi la trình lắc đầu trác đại tiên sinh ném trường thương bị gãy đi lại lấy ra một trường thương khác lạnh lùng nói dám làm mà không dám nhận la trình người cũng chỉ vậy mà thôi đây là thủ đoạn cuối cùng của trác đại tiên sinh ông không trực tiếp chống lại được nên chỉ có thể dùng ngôn ngữ để sỉ nhục la trình có lẽ ý muốn khiến la trình phân tâm thì có thể tìm được thời cơ lật ngược tình thế nhưng tâm tình la trình mạnh mẽ biết bao hắn tùy ý nhẹ nhàng đâm một kiếm ra một chiêu vô thức này chắc đại tiên sinh hoàn toàn không thể nhìn thấu chữ đừng nói đến việc ngăn cản trường kiếm đặt giữa ngực của chắc đại tiên sinh rồi đâm xuyên qua trái tim ông ta không phải là thứ ninh vũ điệp độc chiếm mà nên đổi lại cách nói ninh vũ điệp là nữ nhân của ta xoẹt là trình rút trường kiếm ra máu tươi bắn ra từ ngực chắc đại tiên sinh thân thể ông lập tức rơi xuống như diều đứt dây phía dưới là tiếng tiếng kêu tê tâm liệt phải chuyển đến cha Người đó chính là trác bất phàm đang quan sát cuộc chiến từ bên dưới. La Trinh thản nhiên nhìn thoáng qua trác bất phàm, sau đó lập tức bay qua phía băng cung, để lại mọi người trong vân điện vẫn còn đám chìm trong nơi khiếp sợ. Không phải bọn họ kinh sợ chuyện La Trinh giết trác đại tiên sinh, mà chính là kinh sợ câu nói cuối cùng của La Trinh. Ninh Vũ Điệp là nữ nhân của hắn, trước hết không phán xem lời này là giả hay thật, nhưng dám nói ra câu này trước mặt bao nhiêu người thì cũng. Mọi người đã không thể nào hình dung được tâm tình của chính mình lúc này nữa rồi. Ninh Vũ Điệp không chỉ có tiếng ở vân điện, mà tiếng tam còn lừng lấy khắp toàn bộ trung vực. Trước hết là bởi nàng có dung mạo tuyệt thế, hơn nữa thiên phú và địa vị thì không gì sánh bằng, chính là cô gái hoàn hảo nhất, trong lòng bọn họ. Nàng vĩnh viễn là vị điện chủ cao cao tại thượng, người như thế mà lại trở thành nữ nhân của La Trinh sao? Nghe ra thật khó mà tin được. Đúng lúc này, La Trinh nghe thấy tiếng hoan truyền đến, này, Ninh Vũ Điệp trở thành nữ nhân của người từ bao giờ vậy? La Trinh mỉm cười, trả lời, có ai mà không nói khoác bao giờ đâu? băng cung là nơi cao nhất của phân điện mặc dù rất nhiều trưởng lão thần đan cảnh chưa từng rời khỏi đài cao của băng cung nhưng cũng đã nhìn thấy kết quả của trận chiến chắc đại tiên sinh đã bị la trinh giết rồi các trưởng lão khác tham gia phản loạn đều không còn chống cự nữa thực lực của những trưởng lão hư kiếp cảnh này không bằng chắc đại tiên sinh nếu bây giờ mà còn phản kháng thì chính là tự tìm đến cái chết thế nên lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn nộp vũ khí đầu hàng chờ sự phân điện xử lý sau lưng bọn họ có mấy đại thế gia nâng đỡ nên chắc sẽ không mất mạng được